Đường mây trên đất hoa Hòa thượng Hư Vân Thích hàng đạt và nguyên phòng phóng tác Văn nghệ xuất bản năm 1996 Lời nói đầu Phần lớn các thiền sư đều ra đi không để lại dấu vết Nếu có, chỉ một vài giai thoại sơ lược Rất ít ai biết rõ công phu tu tập của các ngài Có lẽ biết chúng sinh đời mà Pháp nghiệp dày trí mỏng Tính tâm thấp kém Nên một vài thiền sư như Ngài Hàng Sơn 1546 1623 Và Ngài Hư Vân 1840 1959 Đã để lại tài liệu tu tập như một chứng tích Để cho chúng sinh đời sau theo gương đó mà tu hành Cuộc đời tu tập và hành đạo kéo dài suốt 120 năm của Hòa Thượng Hư Vân không những là một bản đồ chỉ dẫn cho những người muốn tu tập, mà còn là một bức tranh sống động, tả rõ tình trạng Phật giáo tại Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ 19 nữa. Ngoài giá trị về Phật học, nó còn có một giá trị rất lớn về mặt xử liệu. Vì Hòa Thượng ra đời vào lúc liệt cường đang sâu xé Trung Hoa 1840, Và qua đời sau, khi đảng Cộng sản chiếm trọn toàn cõi hoa Lục, 1959, Ngài đã chứng kiến năm triều đại nhà Mãn Thanh, Cuộc Nha Phiến Chiến tranh, Trận Chiến Trung Nhật, Hòa ước Nam Kinh, Cuộc Cách Mạng Tân Hợi, Cuộc Nổi Dậy của Thái Bình, Thiên Quốc và Nghĩa Hòa Đoàn. Ngài đã trải qua những nội ưu, ngoại hạn của thời thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Cuộc Nam Bắc Chiến tranh, Ngũ Tứ Vận Động. Ngài đã chia sẻ những khổ đau kinh hoàng của dân chúng trong trận Thế chiến thứ nhất và thứ hai, cũng như cuộc tranh chấp giữa các phe phái quân phiệt, các đảng phái như quốc dân đảng và đảng Cộng sản. Bất chấp mọi khó khăn trở ngại, tình hình chính trị xáo trộn, Ngài vẫn ung dung hoàng pháp xây dựng lại những tử viện, chùa chiền đổ nát vì chiến cuộc, chấn hưng Phật giáo, đào tạo tăng tại, Xây dựng lại căn nhà Pháp cho bền vững. Ngài đã xây cất hàng chục cảnh chùa, trùng tu hàng trăm tháp tổ, dạy dỗ hàng ngàn tăng chúng và truyền giới cho hàng trăm ngàn người. Không những Ngài đã đi khắp Trung Hoa Hoàng Dương Phật Đạo mà còn qua cả Thái Lan, Tây Tạng, Ấn Độ, Nam Dương, Mã Lai, Miến Điện để làm Phật sự. Trong suốt cuộc đời hành đạo Ngài luôn luôn khiêm tốn, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự bất hạnh mà không một lời thản vang. Ngay cả khi bị hành hạ tra tấn chết đi sống lại, mà Ngài vẫn chỉ một lòng niệm Phật. Cuộc đời tu học của Ngài là cả một công phu với những cố gắng phi thường. Tuy thăm viếng học hỏi với rất nhiều bậc thiện tri thức, nhưng Ngài đã chứng đắc hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực cá nhân. Chứng nhất tâm khi thực hành tam bộ nhất bản Được kiến tánh khi chịu khổ nhục tại chùa Cảo Mân Nhờ Ngài mà các truyền thống tu tập cổ xưa đã được khôi phục lại Chính Ngài đã nối lại mạch nguồn các tông phái Phục hồi năm cánh hoa thiền, ngũ gia Và xiển dương tinh yếu của tông tịnh độ Đem lại một sinh khí mới cho tình trạng suy đồi của Phật giáo Trung Hoa Nguyễn đường Mây Trên Đất Hoa này được khởi công dịch từ ấn bản tiếng Anh Empty Cloud của Charles Luck, xuất bản năm 1959. Tuy nhiên nhận thấy bản dịch này còn thiếu sót. Chúng tôi đã tham cứu thêm quyển Biography of Venerable Master Hu và quyển Chen Yang Teaching 01 để bổ túc thêm, nhưng vẫn thấy các bản dịch Anh ngữ chưa được hoàn chỉnh, may mắn thay. Đang lúc bối rối thì chúng tôi được biết Đại Đức Thích Hằng Đạt cũng đang dịch cuốn biên niên tự thuật của Hòa Thuận Hư Vân từ bản chữ hán của cư sĩ Sầm Học Lữ. Đây là bản nguyên tác do chính Hòa Thuận Hư Vân đọc cho các đệ tử của Ngài ghi chép. Rồi trao cho cư sĩ Sầm Học Lữ, một đệ tử thân tín đã theo hầu Ngài trong nhiều năm, để biên soạn và xuất bản. Thể theo lời yêu cầu của chúng tôi, Đại Đức Thích Hàng Đạt đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng bản dịch này để bổ túc thêm cho những thiếu sót của ấn bản tiếng Anh. Và đặc biệt đã dịch thêm phần giảng dạy rất quan trọng của Hòa Thượng trong hai khóa thiền thất tổ chức tại Chùa Ngọc Phật tại Thượng Hải vào năm 1953. Cuốn rường mây trên đất hoa này được chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là do chính Hòa Thượng kể lại đời mình cho các đệ tử ghi chép. Phần thứ hai là do các đệ tử của ngài ghi lại những sự việc xảy ra sau đó. Và phần thứ ba là lời giảng giải của hòa thượng trong hai khóa thiền thất. Trong việc dịch thuật một tác phẩm quan trọng như cuốn sách này, chắc chắn có nhiều sai lầm, thiếu sót. Kính xin các bậc cao minh chỉ giáo và thứ lỗi cho. Nếu có được chút công đức nào thì xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thích hằng đạt nguyên phòng Ta tên tục là Trại, xuất thân từ làng Lăng, vốn thuộc dòng dõi của Vu Lương Võ Đế ngày trước. Cha ta tên là Ngọc Đường, mẹ ta tên là Nhan Thiện, cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam thuộc huyện Tương Lương. Cha ta làm quan tại Châu Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù lập gia đình đã lâu, nhưng cha mẹ ta vẫn chưa có con nên mẹ ta thường ra ngoài thành nơi chùa Quán Âm Cầu tự. Bà thấy nóc chùa bị hư hoại, Không ai sửa chữa nên phát nguyện trùng tu lại. Đêm nọ, cả cha lẫn mẹ ta đều nằm mơ thấy một vị mặc áo xanh, tóc dài. Trên đỉnh đầu có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. cười hổ đến rồi nhảy lên trên giường. Mẹ ta kinh sợ, giật mình thức dậy, liền thọ thầy. Cuối năm Đạo quan thứ 20, 1840, Cha ta được bổ đi nhậm chức tại Phủ Nguyên Châu tháng bảy ngày hai mươi giờ dần ta ra đời nhưng lúc ấy toàn thân được bao bởi một bọc thịt mẹ ta thấy vậy kinh hãi nghĩ từ đây về sau chắc sẽ không còn hy vọng sanh con được nữa nên buồn ất khí mà chết hôm sau có ông lão bán thuốc đến cắt bọc thịt mang ta ra từ đó ta được bà kế mẫu là vương thị chăm sóc nuôi nấng ngay từ nhỏ ta đã không ăn thịt Nhà bắt ăn liền nâu mỡ ra nên cả nhà cho là điều lạ Năm ta vừa được 11 tuổi thì cha ta được bổ nhiệm đi trông coi phủ Tuyền Châu Nên ta được gửi cho người chú ruột trông coi Vào lúc đó, tục tảo hôn rất thịnh hành Bà nội ta đã làm lễ đính hôn cho ta với hai người con gái Điền Thị và Đàm Thị Cả hai đều thuộc dòng dõi con nhà quan tại Phúc Kiến đã từng làm bạn thông giao với dòng họ ta từ lâu. Năm ta được 13 tuổi thì bà nội qua đời, ta theo cha đưa linh cữu về quê an táng. Trong nhà thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu siêu rất trọng thể. Đây là lần đầu tiên ta được nghe kinh Phật và thấy pháp khí tam bảo. Tự tâm vui mừng không xiết như người mê chợt tỉnh. Từ đó ta chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật, đọc tụng những bộ kinh như A Di Đà Phổ môn, Ta xem truyện Hương Sơn nói về sự tích thành đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Liền thâm nhiễm vào tâm Ít lâu sau Ta cùng cha đi Đài Loan Lên thuyền từ cửa hạ môn xuất phát Đã lên đến trên biển Bỗng đâu có một quái vật lớn như núi Cao hơn mặt biển cả vài chục thước xuất hiện Mọi người đều sợ hãi Ta nhớ đến công hạnh tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm Nên yêu cầu tất cả mọi người Trên thuyền hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Thuyền chạy khoảng nửa giờ sau Thì thấy đuôi các khổng lồ Dài cả mấy trăm thước nhô lên Nhưng thuyền được bình an vô sự Tháng 8 năm đó Ta theo chú đi hành hương lễ Bái khắp các chùa ở Nam Ngạn. Dường như có duyên xưa hay sao Mà ta cứ quyến luyến cảnh chùa Không muốn trở về nhà nữa Chỉ mong muốn được xuất gia. Khiêm vì chú ta quá nghiêm khắc nên ta không dám làm trái ý đành miễn cưỡng trở về nhà. Chú biết ta có chí xuất trần, nên muốn dùng lợi lạc thế gian mà lưu giữ lại. Chú mời một đạo sĩ tên là Vương Tiên sinh đến nhà dạy ta cách tu hành. Vị này dạy ta đọc sách đạo lão cùng luyện nội ngoại khí công. Tuy tâm ta không muốn học, nhưng sợ chú nên không dám cản. Ta học sách đạo giáo tại nhà trong suốt ba năm. Chủ nhẫn nhục hết sức Bên ngoài giường như không có gì Nhưng bên trong cứ như ngồi trên bàn đinh Ngày nọ thừa lúc chủ đi vắng Ta nghĩ thời điểm rời nhà Đã đến nên xách quần áo trốn đi nam ngàn Hiềm vì đường xa Khó đi nên giữa đường bị người nhà tìm bắt được Đưa trở về tuyền châu Biết ta có chí xuất gia Cha ta vội cho rước hai cô họ điền và đàm Để cử hành hôn lễ Mong rằng ta sẽ lụy vì tình riêng mà quên đi việc xuất gia tìm đạo. Trong thời gian trước hôm lễ ta bị giữ chặt tại nhà không cho đi đâu, sợ ta lại trốn. Tuy nhiên, ý ta đã quyết nên đêm tân hôn. Ta vào phòng riêng nói rõ ý định muốn xuất gia của mình cho hai cô vợ nghe nên họ cũng hiểu. Từ đó ta bắt đầu giảng giải Phật Pháp cho hai vợ cùng nghe. Tuy ở chung nhà nhưng chúng ta không nhiễm tình dục. Dù nơi phòng riêng hay nhà khách Chúng ta đều là bạn đạo thanh tịnh Người em họ con chú ta tên là Phú Quốc Cũng có chí xuất tục Nên đồng học Phật Pháp với ta Năm 19 tuổi Ta quyết chí ly tục Phú Quốc cũng đồng chung chí hướng Nên chúng ta bí mật Xem xét lộ trình đến cổ sơn ở Phước Châu Ta làm bài ca túi da bì bao ca Để lưu biệt hai cô họ điền và họ đàm Rồi sau đó cùng phú quốc trốn nhà đến chùa dõng tuệ núi cổ sơn tỉnh phước châu sinh hòa thượng thường khai làm lễ xuống tóc cho đã theo hòa thượng diệu liên ở cổ sơn thọ giới cụt pháp danh là cổ nham cùng diễn triệt tử đức thanh sau khi thọ cụt giới phú quốc hành cước tham phương tìm thầy học đạo từ đó không còn biết tông tích chi nữa hãy tin ta trốn nhà ra đi cha ta sai người đi khắp nơi tìm quan quân được lệnh lùng xét các chùa chiền trong vùng nên ta phải ẩn trốn tại một hang động sau núi không dám lộ diện lúc ấy ta chuyên hành lễ sám hối tuy trong núi có nhiều hổ sói nhưng ta không hề sợ sệt sau ba năm chuyên tâm lễ sám ngày nọ một vị sư ở cổ sơn đến chỗ hay rằng cha ta đã từ quan về hưu quan quân thôi việc lùng bắt Nên ta không cần phải trốn tránh nữa Ta bèn trở về chùa nhập chúng Làm việc Năm ta được 25 tuổi có người Đến cho hay rằng cha ta bị bệnh Nên đã qua đời tại huyện Tương Lương Sau khi cha ta mất Kế mẫu Vương Thị dẫn hai cô con dâu đi xuất gia làm ni sư Bà Vương Thị với pháp danh là Diệu tịnh, Cô Điền Thị pháp danh là Chân Khiết Cô đàm Thị pháp danh là Thanh Tiết Từ đó, ta không còn biết tin tức về gia đình nữa. Ta nhập chúng tại cổ sơn hơn bốn năm. Công việc của ta lúc ấy là nấu cơm, làm vườn, hành đường, điển tọa. Tất cả việc đều cực nhọc, nhưng ta không hề phiền lòng. Lúc đó, trên núi có thiền sư cổ nguyệt, là vị tu khổ hạnh bậc nhất trong chúng. Nên ta thường đến đàm đạo học hỏi với Ngài. Ta theo Ngài sống tam thường bất túc, Nên những khi phân phát đồ cúng dường cho chư tăng trong chùa, ta đều không nhận. Mỗi ngày ta chỉ ăn một bát cơm mà sức khỏe vẫn tráng kiện. Một hôm, ta nghĩ mình đã nhập chúng mấy năm mà việc tu hành vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Lại nhớ xưa kia, Pháp sư Huyền Trang, 10 năm trước khi qua Ấn Độ thỉnh kinh đã tự học ngôn ngữ xứ này, ngày tập mỗi ngày đi trăm dặm và nhịn ăn. Mới đầu một ngày, rồi lần lần, đến mười ngày. Để chuẩn bị cho sau này phải đi qua những bãi sa mạc hoang vu, tuyệt không có cỏ nước. Việc tu hành khổ hạnh của các bậc cổ đức là như thế. Tại sao ta lại không hành theo gương người xưa? Nghĩ thế nên ta xin từ chức công việc trong chùa. Chia hết vật dụng tư nhân cho chư tăng, chỉ mang theo mình một y, một bát một đôi vớ. Một tấm bồ đoàn Một cái nón lám, Rồi trở lại hang động Trong núi mà tu hành Trong ba năm đó Ta sống rất đơn giản Đói ăn đọt tùng lá dài Khát uống nước suối nước xương Dậy với ngày càng rách nát Chỉ còn lại một chiếc áo tràng Che thân Đầu tóc mọc dài cả mấy thước Đôi mắt sáng rực Người ở xa nhìn thấy tưởng yêu quái Đều bỏ chạy Ta cũng chẳng muốn cùng người nói chuyện chỉ im lặng tu hành Ta không nhận sự thương hại Hay ăn thức ăn nấu chín của người thế gian Chỉ ăn lá cây dại ở rừng sâu núi thẳm Hổ sói rắn trùng không hại Trong ba năm liền Ta một lòng quán chiếu cùng niệm Phật Ngửa mặt nhìn trời Muốn sự đều nằm trống tâm Ta sống an lạc như vị trời Ở cõi tứ thiền và nghiệm biết tai họa của thế nhân đều do thân miệng ý gây ra. Cổ nhân đã nói âm thanh của một bình bát còn ván xa hơn cả muôn ngàn tiếng chuông. Riêng ta bình bát cũng chẳng có, nên ung dung tự tại không ngại. Càng tu sức khỏe của ta càng tráng kiện, tai mắt ta càng tinh thông và có thể đi nhanh như bay. Từ đó ta vân du khắp nơi, tùy ý thích. Có núi thì ở, có lá dải thì ăn. Từ nơi này sang nơi khác, qua một năm mà chẳng biết tháng ngày. Ngày nọ, khi dừng chân nơi một ngọn núi ở Ôn Châu, thì có một vị sư đi đến đảnh lễ và hỏi: "Lâu nay nghe hạnh cao của thầy nên đến cầu xin chỉ dạy." Nghe thế ta cảm thấy vô cùng xấu hổ liền đáp: "Kẻ này tri thức ngu muội, thiếu sự tham học đâu dám chỉ dạy cho ai." Vị sư kia ngạc nhiên hỏi Thầy hành hành này đã bao nhiêu năm rồi Ta liền thuật lại những việc đã xảy ra Trong những năm sống trong rừng núi Vị ấy nghe xong liền bảo Tôi cũng chỉ tham học đôi chút Không biết gì nhiều Nhưng tôi nghe nói trên núi thiên thanh Hòa đảnh Am long tuyền Có lão pháp sư dung cảnh là người đạo cao đức trọng Thầy nên đến đó để mà cầu đạo Nghe thế Ta cảm tạ vị tăng kia rồi đi thẳng đến núi thiên thai. Khi đến núi thiên thai ta gặp một vị tăng nên hỏi thăm chỗ ở của Pháp sư Dung Cảnh. Vị tăng đó đáp, vị sư mặc áo vá ngồi thiền đằng kia chính là ngài đó. Ta bèn đi thẳng đến đó. Cuối đầu đảnh lễ nhưng lão Pháp sư chẳng màng quay đầu lại. Ta liền bạch, con từ xa đến đây xin được thân cận học hỏi. Mong ngài vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho ạ. Pháp sư xoay mình lại nhìn ta hồi lâu rồi hỏi: "Ngươi là tăng là đạo sĩ hay người thế tục?" "Dạ con là tăng sĩ." "Thế đã thọ giới cụ túc chưa?" "Bạch pháp sư con đã thọ giới rồi." Ngươi đã tu hành với hình dạng này bảo lâu rồi. Ta liền lực thuật lại sự tu hành của mình trong những năm vừa qua. Pháp sư lắc đầu hỏi, Ai đã dạy người tu như thế? Bạch Pháp sư, con thấy người xưa, Ai nấy đều tu hành khổ hành, Mới đắc đạo nên con cố học theo. Pháp sư nói ngang, Ngươi chỉ biết người xưa tu thân, vậy có biết người xưa tu tâm như thế nào không? nghe vậy ta giật mình như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh lên người, không biết phải nói gì. pháp sư nói tiếp hình thể tu hành của ngư như thế này chẳng khác chi ngoại đạo. tật ổn phi công phu tu hành cả mười năm ở núi rừng sâu thẳm. Ăn đọt tùng uống nước suối, thỏa mãn được trăm năm, bất quá chỉ là một trong mười loại tiên nhân như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói thôi. Cách đạo giải thoát rất xa. Có tiên lên trên thêm một bước nữa cũng chỉ chứng được sơ quả. Chỉ tự giải thoát cho mình chứ chẳng cứu được ai. Nếu biết phát tâm Bồ Tát, trên cầu Phật đạo dư độ chúng sinh tự độ cho mình sao độ cho người tu đạo suốt thế gian mà không rời thế gian pháp đó mới chính là con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy nãy người miễn cưỡng không ăn cơm nấu chín mặc quần ao rách rưới chưa nói là làm bổ dạng khác thường Công phu quay dĩ như vậy mà đòi giải thoát được sao? Ta bị lão Pháp Sư cảnh tỉnh cho như thế, toàn thân chấn động đau thối nhất xương, nên đảnh lễ xin Ngài chỉ giải cho Pháp Sư nói. Ta giải ngươi, nếu nghe thì ở còn không thì nên đi ngay nơi khác. Bạch Pháp Sư con đến đây chỉ mong được học hỏi với Ngài, sao lại dám không nghe lời chỉ giải? Lão Pháp Sư liền cho ta quần áo, bảo đi cạo đầu, tắm gội sạch sẽ, rồi phân công cho ta làm việc trong chùa. Ngài giải ta kháng câu thoải đầu, ai là người đang mang thay chết này? Từ đó, ta ở tại Am Long Tuyền, hầu cận Pháp Sư Dung Cảnh, học giáo quán của Tông Thiên Thanh, tâm được khai mở nhiều. Pháp Sư tuổi ngoài 80, giới luật tinh nghiêm, tông giáo đều thông. Học với Ngài được ít lâu thì ta được gửi đến chùa Quốc Thanh học thêm quy chế thiền môn, chùa Phương Quảng học kinh Pháp Hoa. Ta rất siêng năng tu học nên được Pháp Sư khen ngợi. Nhiều lần Ngài bảo ta lên tòa giảng kinh cho những vị khách tăng đến am tham học. Năm ta được 36 tuổi, Pháp Sư cho phép ta hạ sơn. Ta lưu luyến đàm thoại cùng Ngài suốt mấy đêm rồi trân trọng từ biệt xuống núi. Ta đi ngang qua tuyết đậu, đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh A-di-đà, rồi vượt biển đi phổ đà, tham bái các chùa am tử viện trong vùng. Sau đó, ta trở lại huyện Ninh Ba, đến chùa a Dục Vương, lại xá lợi Phật trong hai năm để hồi hướng công đức báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Năm sau, ta đến chùa Thiên Đồng nghe giảng tông thông kinh Thủ Lan Nghiêm, rồi đi Hàng Châu riều bái tam thiên trúc cùng các thánh cảnh khác trên đường từ ninh ba đến hàng châu thời tiết rất nóng nực vì thuyền nhỏ mà người đông nên thanh niên cùng phụ nữ đều nằm la liệt nửa đêm khi mọi người đang say giấc ta cảm thấy như có ai đụng chạm vào thân mình tỉnh dậy ta thấy bên cạnh mình có một cô gái trần truồng ta không dám nói gì vội ngồi dậy nghiêm trang kiết dả Rì chú. Cô ấy cũng chẳng dám động đậy, nếu lúc ấy ngu muội thì chắc đã phạm giới hư bại rồi. Vì việc này, ta có lời khuyên các vị tu hành rằng không thể thiếu cẩn trọng trong những trường hợp như trên. Chương 2. Năm ta được 43 tuổi, nghĩ mình đã xuất gia tu đạo hơn 20 năm mà đạo nghiệp vẫn chưa thành vì mãi phiêu lưu theo gió nghiệp nên tự tâm rất xấu hổ. Ta muốn báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ nên đành trở lại biển Nam Hải, núi Phổ Đà nơi hướng Đông, rồi từ đó đi về hướng Bắc núi Ngũ Đài mà lễ bái. Nghĩ thế nên ta đến Phổ Đà ở đó vài tháng, chấm chỉ tu thiền tĩnh tọa. Đôi khi chứng thấy được vài cảnh giới. Ngày đầu tháng 7 Từ Am Pháp Hoa núi Phổ Đà Ta khởi hướng Rồi đi ba bước lại một lần Tam bộ Nhất Bản Trực chỉ thẳng đến núi Ngũ Đại Lúc đó có bốn vị tăng là Biến Chân Thu Nghi, Sơn Hà và Giác thượng Cũng đi theo Vừa đi vừa lại Nên mỗi ngày hành bộ không được nhiều Sau khi đến Tô Châu Bốn vị tăng kia đều thối lui Còn ta vẫn tiếp tục lễ bái Hành ba bước một lần kì qua năm kinh ta đến lễ tháp tổ pháp dung ngu đầu rồi vượt sông đi tung sơn ghé thăm chùa Thiếu Lâm ngày đi đêm nghỉ gió mưa sáng tối cứ như thế mà đi cứ như thế mà lại khổ vui đó khác không quên chánh niệm nhất tâm xưng tụng danh hiệu Phật và Bồ Tát đến tháng chạp năm đó ta lại đến Thiếc Tá nơi sông Hoàng Hà ngày đầu ta ngủ tại lư xá Ngày thứ hai băng qua sông nhưng đi được một lúc Thì trời sập tối nên không dám đi nữa Nơi ấy rất hoang vắng bốn bề không người Chỉ có một lều tranh nhỏ nằm bên đường lộ Ta tạm dừng chân nơi đây ngồi kiết già thiền tọa Tối đến trời lạnh thấu xương Tuyết rơi dày đặc Hôm sau mở mắt ra thấy tuyết dày cả thước Bốn bề trắng xóa như thế giới lưu ly Không còn thấy đường đi nữa, Nên ta đành ngồi niệm Phật. Vì trời tranh không vách che, Gió thổi lạnh bút, Nên ta đành cố thu mình ngồi trong góc nhỏ cho đỡ lạnh. Tuyết tiếp tục rơi, Gió tiếp tục thổi nhưng ta làm chủ hơi thở, Giữ vững chánh niệm. Ba ngày, ba đêm trôi qua, Tuyết vẫn rơi như thế, Giá lạnh cũng như thế. Dần dần ta rơi vào trạng thái hôn mê Trưa ngày thứ sáu, biết ngẩn ngơ, thấy bóng mặt trời mờ mờ, nhưng vì đã kiệt sức nên ta không đứng dậy được. Sáng ngày thứ bảy, có một người hành khất đi đến, thấy ta nằm trên tuyết hỏi han vài câu, nhưng ta không thể trả lời được. Biết ta nhốn bệnh nặng, ông gạt tuyết ra, lấy rơm nhóm lửa, nấu cháo bằng gạo vàng cho ta ăn. Ăn xong, Mình toát mồ hôi, khí lực ta bình phục lại. Người hành khất hỏi, Ngươi từ đâu đến đây? Tôi từ núi phổ đà Nam Hải đến. Vậy ngươi đi đâu? Tôi triều bái đến núi Ngũ Đài. Ta hỏi lại danh tánh của ông. Người hành khất đáp, Ta họ văn tên cát. Vậy ông đi đâu? Ta từ núi Ngũ Đài trở về trường An. Nếu ông từ núi Ngũ Đài đến, vậy ông hẳn biết chư Tăng ở đó. Dĩ nhiên rồi, trên đó ai cũng biết ta cả. Nếu vậy, từ đây đến núi Ngũ Đài phải đi qua những vùng nào? Người phải đi qua Bồng Huyện, Hoài Khanh, Hoàng Sơn Lĩnh, Tận Châu, Thái Tục, Thái Nguyên, Đại Châu, Nga Khẩu rồi đến núi Ngũ Đài. Vậy từ đây đến núi Lộ Trịnh còn bao xá? Khoảng hơn hai ngàn dẫm nữa. Hôm sau khi mặt trời vừa lên, người hành khắc lấy ra một nắm gạo vàng nấu cháo với tuyết. Thấy tuyết đang tan thành nước trong nồi, ông chỉ tay vào và hỏi, Ở Nam Hải có vật này không? Thưa không. Vậy người uống gì? Thưa tôi uống nước. Ngay khi đó tuyết trong nồi đã tan ra nước, người hành khất chỉ tay vào nước hỏi, Vậy chứ đây là gì? Ta không sao trả lời được. Người hành khất hỏi tiếp, Ngươi đi lễ lễ danh sơn để mong cầu điều chi? Thưa khi vừa sanh ra thì không còn mẹ, Nên nay muốn lễ lễ danh sơn để hồi hướng công đức báo ân sanh thành của mẹ hiền. Đường còn xa mà trời thì lạnh Vài ngư mang hành lý nặng thế kia Thì bao giờ mới đến được ngũ đài Ta khuyên ngươi hãy bỏ cuộc Chờ bài lại như vậy nữa làm chi Xin cảm ơn ngài khuyên bảo Nhưng thể nguyện đã định trước rồi Không thể bỏ được Thể nguyện như ngươi kho ai lập được Hiện nay tuyết vẫn chưa tan Không thể nào tìm đường được đâu Ngươi hãy tạm theo dấu chân của ta Mà đi khoảng 40 dặm nữa Sẽ đến bồng huyện Nơi đó có chùa để nghỉ ngơi Chúng ta chia tay tạm biệt Vì tuyết dày không thể lại Nên ta chỉ quay lưng lại Lễ bước chân của mình Khi đến bồng huyện Có một hòa thượng tên là Đức Lâm Thấy ta lễ lại trên đường, liền đến cầm phủ cây hương và nói, Thỉnh thượng tọa vào chùa nghỉ ngơi. Sau đó lại bảo đệ tử mang hành lý của ta vào chùa, ân cần tiếp đại. Ăn cơm uống trà xong, hòa thượng nói, Thượng tọa bắt đầu khởi hương lễ bay từ nơi nào. Ta liền kể sơ lại rằng, vì muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ, Nên từ núi phổ đà khởi hương lễ lại đến đây. Đã hơn hai năm trường. Lúc đàm đạo. Biết ta xuất gia tại cổ sơn. Lão hòa thượng bất giác rơi lễ nói. Tôi có hai huynh đệ đồng. tu từ hành dương và phước chấu. Cả ba chúng tôi đều hành hương lên núi ngũ đài. Và ở lại đây ba mươi năm trường. Sau đó họ chia tay trở về quê quan từ đó bật tâm tin tức nay nghe giọng nói hồ nam của thượng tọa lại cũng là phật tử cổ sưng chợt như gặp được huynh đệ đồng tu thời xưa bất giác xúc động chùa đây vong đầy đấu gạo lúa nay tuyết rơi nhiều như vậy rất khó đi thượng tọa nên ở lại đây đợi qua duyên hãy đi tiếp Vì lòng trí thành khẩn thiết của lão hòa thượng Nên ta miễn cưỡng lưu trú tại chùa qua năm đó Mùng ba tháng giêng Ta trân trọng từ biệt hòa thượng Đức Lâm rồi khởi hương lễ bái đi tiếp Vài hôm sau Ta đến phủ tiểu Nam Hải Vì không biết nghỉ qua đêm nơi nào Nên ta ra ngoài thành ngủ bên lề đường Tối đó bụng đau kịch liệt Sáng hôm sau ta cũng lễ bái Nhưng đến chiều thân ta bị cảm lạnh rất nặng Rồi bắt đầu bị kiết lị Những ngày kế Ta vẫn ráng lễ lại Cho đến ngày 13 thì đến Hoàng Sa Lĩnh Một đỉnh núi hoang vắng Chỉ trơ trọi một ngôi miếu hoang tàn Không có mái nóc Khi đó ta đã kiệt sức Không thể đi được nữa Nên đành ghé vào đó tạm trú Rồi cứ thế đi cầu Cả chục lần Người yếu dần rồi không sao cử động được Vì am miếu ở đỉnh núi Không người qua lại Nên ta đành nhắm mắt chờ chết Tuy thế thâm tâm ta vẫn không hề hối hận Khuya ngày 15 Ta chợt thấy phía tây miếu có ai đang đốt lửa Nhìn kỹ lại thì nhận ra người ấy chính là Văn Cát lúc trước Ta mừng rỡ gọi Tiên sinh Văn Cát Văn Cát cầm đuốc tới hỏi Đại sư phụ sao ngài vẫn còn ở đây Ta kể lại cho ông nghe những việc đã xảy ra Người hành khất ngồi xuống bên cạnh An ủi và đưa một bát nước cho ta uống Đêm đó gặp được Văn Cát Thân tâm ta rất yên ổn Hôm sau Văn Cát đem y phục dơ bẩn của ta ra giặt giũ, Rồi nấu cho ta một chén thuốc để uống Ngày 17 Bệnh ta thuyên giảm rất nhiều sau khi ăn hai chén cháo gạo vàng thì mồ hôi ta xuất ra nhễ nhại. qua hôm sau thì khỏi. ta bèn cảm tạ văn cát. hai lần nguy hiểm đều nhờ tiên sinh cứu tế, xin cảm ơn ngài. văn cát đáp: đừng để ý, đó chỉ là việc nhỏ thôi. ta hỏi: bây giờ tiên sinh đi đâu? ta trở lại nuôi ngủ đài. tôi vẫn còn bệnh, lại phải lễ bái không thể theo kịp. Tiên sinh đở. Người hành khách nói: "Ta xem ngươi từ tháng chạp đến giờ, lễ lãi trên đường không được nhiều lắm, vậy đến năm nào mới tới nơi? Sức của ngươi cũng không được khỏe, chắc khó mà lễ lãi nữa." Theo ý ta, ngươi không nên lễ lãi tam bộ nhấc bái nữa mà đi thẳng lên núi ngủ đài có được hơn không? Dạ tiên sinh có ý tốt, tôi rất cảm ơn. Nhưng vì lúc chào đời Không nhìn được mẹ mình Mẹ vì sánh ra tôi Nên mới qua đời Còn cha chỉ được một mụn con Mà tôi lại bỏ trốn đi tu Do đó Cha từ quán Buồn rau giảm tuổi thọ mà mất Trời cao lòng lộng Ân cha nghĩa mẹ bao la Bảo năm trần trọc không an Nên mới phát nguyện triều bán Cầu Bồ Tát Gia Hộ Nguyện cho cha mẹ được thoát khổ Sốm sanh về cõi tỉnh độ. Được thế thì chẳng quản chi trăm ngàn gian lao trước mắt. Nếu không đến được thánh cảnh thì chết cũng không dám thối nguyện. Tâm thành hiếu thảo kiên cố của người thật rất khó lập. Nay ta trở về núi. Không gấp chi nên ta muốn phụ mang hành lý trên đường để ngươi dễ dàng lễ lại bớt đi sầu khổ. Tâm không sanh hai niệm. Nếu thế công đức của tiên sinh thật lớn vô cùng Tôi nguyện đem công đức lễ lễ này chia làm hai Phân nửa hồi hướng cho cha mẹ sớm chứng đạo bồ đề Phân nửa xin hồi hướng đến tiên sinh để báo đền ơn cứu mạng Người thật là người con hiếu thảo Còn ta chỉ thuận tiện mà giúp thôi Đâu dám nhận lời cảm tạ Sau đó văn cát lo cho ta cả bốn ngày liền bệnh tình ta thuyên giảm rất nhiều Ngày 19, tuy còn yếu nhưng ta vẫn khởi hương tiếp tục lễ bái. Việc mang hành lý và ăn uống đã có văn các lo dùng. Báo võng tưởng trong đầu đều ngừng. Ngoài không phiền lụy, trong không võng niệm. Bệnh ngày càng thuyên giảm, sức khỏe ngày càng giả tăng. Từ sáng đến tối, lễ lại được khoảng 40 dặm, nhưng không cảm thấy mệt nhọc chút nào. Tháng 2 ta đến chùa Li tưởng Thuật huyện Thái Tục, vị tăng tri khách nhìn thấy ta và vân các liền hỏi: vị này là ai? Tát Thuật lại đầu đuôi sự việc xảy ra trên đường. Nghe xong tăng tri khách nổi giận: thầy ra ngoài hành cước mà không biết thời cuộc, chắc thầy phải là một đại quan nên mới có người thấu hầu cận như vậy. đã muốn hưởng phước, cần gì phải ra ngoài lễ lạy như thế? Thầy xem có ai đi hành hương tam bộ nhất bái Mà có người thế tục sách bị theo hầu không? Nghe khiển trách như thế, Ta không dám đáp lại mà chỉ nhận lỗi mình rồi cáo từ. Vị tăng kia nổi giận, Thầy thật vô lý, Tự tiện đến rồi, Tự tiện đi, Ai cho thầy đi như vậy? Nghe lời trước ngược lời sau, Ta không biết phải làm gì, Nên đành nói, Xin phiền tiên sinh Văn Cát đến trọ tại Lữ Quán Còn tôi xin Ngài cho nghỉ lại đây một đêm có được không? Vậy cũng được Thấy vậy Văn Cát lên tiếng Từ đây đến ngũ đài cũng không còn xa lắm Ta sẽ trở về núi trước Còn Ngài cứ từ từ mà đi Hành lý của Ngài không lâu sẽ có người mang lên núi dùng Ta cố giữ Văn Cát lại nhưng không được Lại đưa tiền cho Văn Cát cũng không nhận rồi từ biệt mà đi. Sau khi Văn Cát ra đi vị tăng tri khách đổi sắc mặt vui vẻ. Mang đồ của ta vào chùa. Rồi ra bếp nhấm lửa nấu trà luộc bún. Ngạc nhiên trước thái độ ấy. Lại thấy trong chùa chẳng có ai ta liền hỏi. Thưa Thầy, trong chùa đây tăng chúng nhiều hay ít? Mấy năm nay nơi này vẫn liên tiếp bị thất mùa. Nên mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại mình ta. Lương thực chỉ có ít bún miếng. Vừa rồi, ngoài cửa, ta chỉ nói vậy để đuổi tên hành khắc kia đi thôi. Xin thầy đừng để trong lòng. Ta nghe thế buồn bực vô cùng. Chẳng biết nói gì đành miễn cưỡng nuốt nửa tô bún rồi cáo từ. Thầy trí khách cố giữ lại, nhưng ta không có lòng gì để đáp ứng. Ta đến Lữ Quán tìm kiếm văn cát, nhưng không gặp. Lúc ấy là 18 tháng 4, tuy trời tối nhưng trăng tỏ. Vì muốn đuổi kịp văn cát, nên ta lẻ lại luôn trong đêm, hướng về phủ Thái Nguyên mà đi. Vì nóng lòng gấp gáp, nên hôm sau máu từ mũi ta cứ thế chảy ra không ngừng. 20 ngày sau ta đến chùa Bạch Vân tại Hoàng đổ Câu. Các tăng sĩ thấy mũi miệng ta ra đầy máu nên không cho trú. Chỉ miễn cưỡng cho nghỉ qua đêm ở cổng chùa. Sáng hôm sau, Ta vào thành Thái Nguyên. Đến chùa cực lạc xin an nhưng thấy hình dạng tiều tụy của ta. Các tăng sĩ tại đây liền chửi mắng ta thẩm tệ, Nên ta đành nhỉn đói. Hôm sau, Ta đang tiếp tục lễ bái trên đường Thì gặp một vị sư trẻ tên là Văn Hiền. Thấy ta chân thành lễ bái. Thầy liền mang phủ hành lý rồi mời ta vào một ngôi chùa gần đó nghỉ ngơi, tiếp đãi cơm nước. Ta hỏi tuổi thầy chỉ ngoài hai mươi, làm thế nào mà được trụ trì nơi đấy? Bạch thượng tọa, cha của con làm quan nơi đây đã nhiều năm, nhưng vì thanh liêm, không theo bè đáng nên bị gian thần hãm hại, mẹ con vì vậy út khí mà mất, con đành nuốt lệ xuất gia. Quang thân sĩ thứ nơi đây biết gia cảnh nên thỉnh con về trụ trì chùa này. Con chỉ cố gưỡng ở lại vì lúc nào cũng muốn rời chỗ này. Này được chiêm ngưỡng đạo phong oai đức của thuận tọ. Tâm con rất kính phục. Thỉnh ngài ở lại nơi đây ít lâu để con được dịp hầu cận học hỏi. Ta thuật lại nguyên do phát nguyện lễ bán. Thầy này càng thêm cung kính. Cố lưu giữ ta ở lại cả mười ngày. Sau đó, ta tiếp tục lên đường lễ bán. Thầy có ý cúng dường y phục cùng tiền lễ phí nhưng ta không nhận. Thầy cầm phụ hương, tiễn ta đi cả hơn mười dặm rồi rơi lễ từ biệt. Sáng nọ, đang lúc lễ lại trên đường, thì có một cỗ xe ngựa ở đằng sau tiến đến nhưng cứ hoãn lại mà không vỡ qua mặt. Ta biết nên có ý lánh qua một bên thì một vị quan từ trên xe bước xuống hỏi. Tại sao Đại sư lễ lạy trên đường như thế? Ta thuật lại sơ qua lời phát nguyện của mình. Vị quan bèn nói, Tôi hiện đang trú tại chùa Bạch Vân, nơi Nga Khẩu. Nếu Ngài triều bay đến ngũ đài thì phải đi ngang qua đó. Vậy xin để tôi mang giùm hành lý của Ngài lên đó trước. Ta vui mừng cảm tạ. Vị quan sai người mang hành lý của ta lên xe rồi đi khuất. Từ đó ta tiếp tục lễ bán, không còn bị trở ngại chi nữa. Giữa tháng năm, ta lại đến chùa Bạch Vân gặp lại viên quan mang hành lý dùm ta hôm trước. Ngài thấy ta đến liền ra nghiêng tiếp, mời vào doanh trại nghỉ ngơi, ân cần ưu đãi. Ta nghỉ ở nơi đây ba ngày, sau đó cáo từ. Vị quan ấy cúng dường tiền lỗ phí cùng lễ vật nhưng ta không nhận. vì ấy bèn sai quân lính mang hành lý của ta cùng tài vật cúng dường đến chùa hiển thông trên núi Ngũ Đài. Ta khởi hương lễ bái đến núi Khuê Phong, Bích Ma Nham, Sư Tử Oa, Long Động cùng các nơi khác. Kỳ tích nước non ta không thể hết nhưng vì bận lễ bái nên ta không thể nhìn xem rõ ràng. Kính thưa quý đạo hữu, Lotus Protection xin trân trọng thông báo cùng quý đạo hữu, chúng tôi hiện đang phát hành miễn phí hai bộ băng Phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, và pháp sư Tịnh Không chủ giảng và kinh A Di Đà yếu giải do sư bà Hải Trừ Âm thuyết giảng. Bộ băng Phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ và chuyển âm. Nhân đây Chúng tôi xin tri ân Hòa Thượng Thích Trí Hòa, Đại Đức Thích Nguyên Tạng và gia đình của Quý Đạo Hữu Thanh Trí. Diệu Hóa, Tâm Tịnh, Diệu Hà, Thiện Kiến, Diệu Lai, Diệu Chánh, Diệu Ân, Giác Thiện, Vương Ngọc Lan, Chiêu Dương, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Tài, Trần Khoa, Phước Trí, Trương Ngọc Sơn, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Hồng Phúc, Từ Thị Nga và Nhà Thuốc Tây Trung Tính. Đã tạo cho chúng tôi có mọi điều kiện Thuận duyên trong chương trình Pháp thí này Nếu có chút công đức nào Trong Phật sự này Xin được hồi hướng cho muôn loài chúng sinh Trong khắp Pháp giới Đồng thành Phật Đạo Namo A-di-đa Phật đến chùa hiển thông lấy hành lý do quân lính mang lên mấy ngày trước rồi đến các chùa am tử viện kế cận dân hương lễ bái ta đi khắp nơi hỏi thăm tung tích văn các nhưng không ai biết cả sau đó ta thuật lại sự tình cho một lão tăng nghe vị ấy liền chắp tay nói đó chính là hoa thân của bồ tác văn thù đây Ngài thường hiện thân thành người hành khất Để giúp đỡ những kẻ hành hương Nghe thế ta liền đảnh lễ cảm tạ Bồ Tát Hôm sau ta khởi hương lại qua đông đại. Đêm tối Trăng thanh sao sáng Ta lại đến một ngôi thất bằng đá rồi dân hương lễ bái Tụng kinh Ngồi thiền suốt một tuần trong thất Sau đó ta xuống núi lại qua hang Na La Diên rồi khởi hương lại lên đỉnh Hoa Ngâm, rồi ở đó qua đêm. Hôm sau ta lại qua Bắc Đài, nghỉ qua đêm tại Trung Đài, rồi lại qua Tây Đài trước khi trở về chùa Hiển Thông. Ngày thứ bảy ta lại qua Nam Đài và đã thiền thất nơi đây. Ngày mười ta trở về chùa Hiển Thông đến đây lời nguyện bái hương ba bước một lạy trong ba năm để cầu cho cha mẹ được siêu thoát đã hoàn mãn trong suốt ba năm trừ những lúc bệnh hoạn gió mưa sương tuyết cản trở không thể lễ lại còn trong mọi thời ta luôn nhất tâm chánh niệm khi lễ lại trên đường dù gặp gian nan thế nào những tâm ta luôn luôn vui vẻ mỗi lần xét lại tâm mình Thế càng gặp khổ bao nhiêu Thì tâm càng an lạc bấy nhiêu Vì thế ta mới hiểu rõ được lời Của cổ nhân nói rằng Nếu tiêu bớt một phần tập khí Thì được thêm một phần sáng suốt Có nhận được mười phần phiền não Thì mới chứng được một ít phần bồ đề Trên đường đi có rất nhiều danh lam thắng cảnh Từ núi Phổ Đà đến Giang Triết Trung Châu, Hoàng Hà Thái hành Tán địa danh sơn nhiều kể không thể hết Hồi ký du lịch xưa nay Tuy miêu tả rất tường tận, Nhưng nếu thân không đến những nơi đó Thì không thể cảm nhận rõ ràng được Như thánh cảnh thanh lương tại ngũ đài Nơi Bồ Tát Văn Thù thường phóng quan chẳng hạn Có những dãy núi sừng sững cao hàng ngàn thước Tuyết phủ quanh năm Có những cây cầu đá Lầu cát xây lơ lẫn trên sườn núi đẹp lạ thường Không thể tìm thấy được ở những nơi khác Trong lúc ta bái hương Ba bước một lại Không thể nhìn xem thưởng thức được những thắng cảnh này Nhưng khi nguyện lễ lãi đã xong Thì ta cũng đến lại những chỗ đó xem xét Ta lên đỉnh đại lo Lễ lại những ánh đèn trí huệ Đêm thứ nhất Không thấy chi nhưng đêm thứ hai Ta thấy bên đỉnh Bắc Đài có một chùm lửa Báy qua trung đài rồi rơi xuống Từ một chùm lửa to mà phân ra cả chục chùm lửa bé Lớn nhỏ không đồng Đêm thứ ba Lại thấy bên trung đài Trên không trung xuất hiện ba chùm lửa sáng rực bay lên bay xuống Nơi Bắc Đài cũng hiện ra bốn chùm lửa Lớn nhỏ không đồng Mông 10 tháng 7 Ta bái tạ Bồ Tát Văn Thù rồi xuống núi. Từ đỉnh Hoa Nghiêm ta đi về hướng Bắc, Đến Đại Doanh, Đến Thẳng Khẩu, Hổ Phong. Trên đỉnh núi có một tảng đá ghi khắc rằng, Đây là ngọn núi đầu tiên ở phương Bắc. Đi vào miếu đó thì thấy có những tầng cấp cao, Vời vợi như lên tận trời xanh, Côn cả rừng đá thạch. Lễ xong, ta xuống núi đến phủ Bình Dương. Tham hang động tiên nhân Nam Bắc, phía nam của thành này còn có miếu thờ vua nghiêu rất hùng tráng và mỹ lệ ta quay về hướng nam đến Bồ châu lỗ thôn Lễ miếu hán thọ đình hầu rồi qua sông hoàng hà vượt động quan vào đất thiểm tây lên núi thái hoa Lễ miếu hoa sơn tây ngạc vòng qua thiên xích tràng tới lão quận lê câu tham quan các danh lam thắng cảnh khác như mộ hai vị thánh tỵ sau đó ta lại qua núi thụ dương tới chùa quán âm ở hương sơn xem phần mộ của trang vương rồi vào tỉnh cam túc đến chùa bình lương núi không động gần cuối năm ta trở về hương sơn ở qua năm mới chương ba Năm quan tự thứ 11, ta rời chùa Hương Sơn, đi vào đất thiểm Tây, ghía hàm dương xem cây cổ thụ cam đường của Triệu Bá. Thăm đất trường an nơi tường thành hùng vĩ, vẫn còn nhiều di tích lịch sử. Phía đông bắc thành có chùa Từ Ân, trong chùa có tháp đại nhãn được cất cao 7 tầng, cùng bia đá đời nhà đường và bia cảnh giáo nhà đại tầng. Trước cung phủ học là một rừng bia đá, có hơn 700 loại khác biệt. Phía đông của thành còn có cầu Ba Kiều Rộng khoảng 72 thước Cũng có lâu trạm Nơi khách qua đường thường gặp mặt hẹn họ Sau khi dừng lại ở cửa ải Dương Quang Ta đến chùa Hoa Nghiêm Lễ tháp Hòa Thượng Đỗ Thuận Và tháp Quốc Sư Thanh Lương Sau đó qua chùa Hưng Quốc Lễ tháp Pháp Sư Huyền Trang rồi đến núi Trung Nam Thăm chùa Bảo Tạng Sau đó ta đến phía Nam Ngũ Đại Gặp chư Đại Hòa Thượng Giác Lạng Trị Khai Pháp Nhận Thế An Pháp Tánh Đăng kết am tranh tỏa thiền nơi đây Chư Vị Giữ Ta Ở lại, Ta bèn kết am tranh cùng chư Tăng Tham cứu Tu Hành Được lợi ích rất nhiều Tháng 2 Ta xuống núi Đến lễ chùa Hoàng Vũ Tại núi Thúy Vi Rồi qua chùa Tịnh Nghiệp Tại núi Hậu An Lễ Tháp lin tổ của phái Lật tông. Đến chùa Thảo Đường lễ đạo tràng của pháp sư Cú Thập. Kế đó ta đến chùa Nhĩ Bản, đến đỉnh Hoa Trì nơi có mạch nước phân thành bốn dòng, rồi qua đất Hán Trung tới miếu Chư Các tại Bao Thành. Thăm đèn vãng năm của Trương Phi cùng các danh lam thắng cảnh khác. Sau đó ta vượt Long Động bối qua ải Kiếm Môn, thăm chùa Bắc Bồng và mổ phần bàn thống. Hải kiếm môn là nơi chót núi bị cắt làm đôi. Hai vách đá dựng thẳng như lưỡi kiếm. Sử ghi rằng có một vị tướng quân dữ ảnh. Đánh tan đạo quân cả mười ngàn người. Ở trên núi còn có thành Khương Di, tức nơi đóng binh của Khương Bá Ước Thỏa xưa. Cầu treo lên núi rất khó đi, như lên trời xanh. Thật lời của người xưa không hư dối. Năm sau ta vào đất Tây Xuyên, đơn độc hành bộ ba y một bát, chẳng chi phiền lụy, thánh thẳng an nhàn vứt cảnh non nước, thân tâm an nhiên tự tại. tháng giêng năm quan tự mười bốn, từ chùa bảo quan khởi hành vào thành đô, lễ chùa chiêu giác viễn văn thù, chùa thảo đường, cùng thanh duyên rồi tới chân núi nga mi, đi từ chùa phục hổ động cổ lão qua sơn đỉnh của núi nga mi lễ hương. Đêm đến, ta thấy Phật Quang muôn ngàn đón lửa sáng rực như một dải ngân hà trên trời Thẳng cảnh như thế ta không thể hết Nơi chùa Bảo Quang ta vào tham kiến hòa thượng ứng chân Rồi trú tại chùa mười ngày Sau đó qua chùa vạn niên lễ điện Phật Tỳ Lô Xá Na Xuống núi Đến Nhã Châu qua huyện Quỳnh Kinh vào Lô Định Tới đây là biên giới của tỉnh Tây Xuyên tháng năm ta băng qua sông lô sông này rộng cả ba dặm bắt ngang sông là cầu dây lô đền người đi trên cầu này phải rất cẩn thận vì cầu thường động đưa lắc lư ta đi đến sát mộc đa tức xương đô rồi tới thạc đốc nơi đây đất rộng người thưa đủ chủng tộc như người hoa tây tạng mông cổ vân vân ngôn ngữ khác biệt người biết tiếng hoa chỉ vài ba trăm Tại Lý Đường có ngọn núi Thần Công Cát là vùng đất thánh của Phật tử người Tây Tạng. Bá đường là vùng núi cao hiểm trở sát mộc đa có nhiều sông ngòi Các chủng tộc phần lớn theo Lạc Ma Giáo, từ Lạc Lý đi về hướng Nam đến Giang Đạt. Vượt qua vùng này, tức đến biên giới Tây Tạng. Ta vào đất Tây Tạng, băng ngang sông Điểu Tô Giang đến thủ đô Lạc Thác. Đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo của toàn nước Tây Tạng. Phía Tây Bắc là Đạt Bố Lạp Có cung Đạt Bố Lạp Cao 30 tầng xây cất rất trang nghiêm Cung này là nơi Đức Đạt Lai lạt Ma thường ngồi thuyết pháp Quanh ngày có hơn 20.000 vị lạt Ma bao quanh tu học Vùng phủ cận có 3 ngôi chùa lớn như Cát Nhĩ Bạn Biệt Bạn, sắc Lạp Cũng có hàng ngàn vị lạt Ma tu học Vì ngôn ngữ bất đồng Khi đến các chùa Tây Tạng ta chỉ dân hương cùng lễ Phật mà thôi. Sau đó ta đi về hướng tây qua Giang Tử đến chùa gia thập Luân bố, kiến trúc đồ sộ hùng vĩ rộng cả mấy dầm. Đây là trung tâm hành chánh và tôn giáo thứ nhì của Tây Tạng. Do vị ban thiền lạt ma lãnh đạo, vị này cũng có bốn năm ngàn vị lạt ma thường vây quanh tu học. Từ Tây Xuyên qua đất Tây Tạng, ta đi mất một năm. Cứ mặt trời lên thì đi Mặt trời lặn thì dừng Đeo núi băng sông Lắm khi cả mấy ngày mà chẳng gặp bóng người Chim thú khác lạ Phong tục danh xưng dị kỳ Tăng sĩ miền này không giữ giới luật Ăn thịt bò Chế Y áo đạo Phục Phân chia tông phái mũ đỏ mũ vàng khác biệt Ta nhớ lại pháp hội tại kỳ viên tỉnh xá lúc Phật còn Tại thế thì hưng thịnh như thế nào Mà nay thật suy đồi Mà rưng rưng nước mắt Ta không muốn ở lại Tây Tạng lâu Nên tiếp tục đi về hướng Nam Qua Lạp Tác Là quan ải lớn nhất giữa Tây Tạng và Ấn Độ Tới nước Bất Bang, Vượt bao núi cao vách đứng Gọi là Thông Lĩnh Sơn hay là Tuyết Sơn Đến thành Dương Bộ Để bái Thánh Tích Phật Đà Rồi tới hải cảng Mảnh Gia Lạp Vượt biển đi Tích Lan Ta lễ bái các thánh tích xong liền qua miếng Điện, Triều bái tháp Đại Kim. Nơi đây có một tảng đá lớn kỳ dị, Gọi là chỗ ngồi của tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Có rất nhiều người đến đó lễ bái. Tháng Bảy, ta khởi hành trở về nước, Từ lập thức qua ải Hán Long vào Phấn Nam, Vượt qua Miễn Ninh, Long Lăng, Triều Châu, Hạ quan đến Đại Lý. Xem hồ Nhĩ Hải tiếng sóng vang cả vài dặm Thật là nơi rất lạ kỳ Ước nguyện đầu tiên của ta khi trở về nước Là đi tham bái núi Kê Túc Nơi tôn giả Maha Ca Diếp Đang nhập định đỡ Phật Di lặc ra đời Ta băng qua hồ Nhĩ Hải Hướng phía đông bắc mà đi Đến hoáng sắc Ghé vào thăm miếu của an bang Đại Vương Rồi đi tới núi Kê Túc Tương truyền lúc tôn giả Ca Diếp vào núi Có bảy vị vua đi theo hộ tống Không định lòng trở về Ở tại đây tu hành Thành thần hộ pháp Dân dẫn miếu thờ gọi là miếu đại vương Ta đi thẳng lên chánh điện Có thờ tôn tượng tôn giả Ca Diếp Tương truyền Khi tôn giả a nan đến lễ bái Thì cửa đá Gọi là cửa hoa thụ Tự nhiên mở ra Bên trong thánh cảnh trang nghiêm huyền diệu có ngài Maha Ca Diếp Đang ngồi nhập định Cửa đá này lớn tựa như cửa thành Cao vài trăm thước Rộng hơn trăm thước Hai cánh cửa đều đóng Nhưng đường làng giữa hai cửa vẫn hiển rõ ràng Hôm ấy Du khách cùng người địa phương đến chiêm bái rất nhiều Lúc ta đang dân hương lễ bái Tự nhiên có âm thanh của ba tiếng đại hồng trúng vang lên Người địa phương đều vui mừng lễ bái theo và nói hễ mỗi lần có bậc thánh nhân đến Thì đều nghe tiếng chuông trống mõ khánh vang lên Chúng tôi đã từng nghe tiếng khánh mõ Mà chưa từng nghe tiếng đại học chung Nay sư phụ đến đây lễ bái Lại nghe tiếng đại học chung Chắc đạo hạnh của ngài phải cao lắm Ta không dám nhận lời tán tụng ấy Hôm sau ta lên đỉnh thiên trụ Nơi cao nhất của toàn núi từ đỉnh xuống chân núi cao khoảng ba dặm trên đỉnh có ngôi điện bằng đồng cùng một tòa tháp lăng nghiêm theo tài liệu ghi chép thì toàn núi có ba am nhỏ và bảy ngôi chùa lớn nhưng nay toàn núi chỉ còn lại dưới mười ngôi chùa từ nhiều năm nay kẻ tu hành không chịu giữ dịnh giữ luật ăn mặn uống rượu lập gia đình rồi cùng người thế tục sống lẫn lộn không phân biệt Chùa triền biến thành tài sản riêng của tăng sĩ. Cha làm sư thì con cũng làm sư. Con cháu nối tiếp nhau thừa hưởng sản nghiệp. Họ tập họp phong chức tước cho nhau và không cho khách tăng nơi khác ở lại trên núi. Dầu chỉ trong một thời gian ngắn. Nhớ xưa kia các pháp hội đều hưng thịnh. Nay thì thế nhân suy đồi thật đau lòng khôn xiết Tâm ta muốn trùng hưng lại đảo tràng này. Nhưng không biết có đủ cơ duyên chăng Từ Vân Nam ta qua núi Thủy Mục Tới phủ Sở Hùng Trú tại chùa Cao Đỉnh Lúc vừa mới đến chùa Ngửi mùi hương hoa lan bay khắp cả Vị tăng tri sự chúc mừng Thượng tọa đến Vị thần hoa lan phóng ra hương thơm Thật là kỳ diệu Trong tài liệu của chùa có viết rằng Núi này có vị thần hoa lan Vô hình dạng Nếu có cao tăng đến thì phóng tỏa hương thơm Nay mùi hương hoa lan bay khắp đầy núi Chắc là do đạo đức của thượng tọa cảm nên vậy Ta được vị tăng tri sự ân cần chiêu đại Cố giữ ở lại lâu Vì muốn trở về Hồ Nam Gấp Nên ta khước từ lời mời Chỉ ở lại qua một đêm rồi đi ngay Ta đến Võ Sương, Hồ Bắc Lễ Hòa Thượng Chí Ma tại chùa Bảo Thông Học đại bi sám pháp tại chùa xong Liền đi cổ giang vào lô sơn Lễ hòa thượng trí thiện tại chùa hải hội Tham gia pháp hội niệm Phật Sau đó ghé tỉnh An Huy thăm núi Hoàng Sơn Tới núi cổ hoa lễ thắp đĩa tặng Bồ Tát Đến cung bá niên lễ bảo ngộ hòa thượng Ngài là một vị đại lão hòa thượng Giới hạnh tinh nghiêm, định lực bậc nhất Bận qua sông xong Đến núi bảo hoa, để hòa thượng thánh tánh. Lưu trú lại đây qua năm mới. Trong hai năm thân hành vãn lý, mỗi thời đều đi bộ. Chỉ chờ những lúc dùng thuyền vượt biển. Trèo núi băng sông, tuyết sương mưa gió. Núi cao đồng vắng, Chim thú lạ lùng, Phong cảnh thay đổi hằng ngày, Nhưng tâm vẫn tĩnh như trăng tròn lơ lửng. Thể lực ta tăng cường, Bước đi lẻ lạc, Không thấy mệt nhọc Người xưa bảo rằng đọc xong 10.000 quyển sách Phải nên đi 10.000 dặm Thật rất đúng chương 4. Năm quan tự thứ 16 Ta được 51 tuổi liền đến Nghi Hưng Thăm hòa thượng nhân trí Đang tu tại chùa Hiển Thân Là nơi xuất gia của mật tổ Sau đó ta đến cứu dông giúp hòa thượng Pháp nhẫn sửa chữa chùa Xích Sơn rồi qua kim lăng giúp hòa thượng tùng nghiêm sửa chùa tĩnh thành. lúc đó có cư sĩ dương nhân sơn thường đến tham cứu luận nhân minh luận bát nhã đăng với ta rất tương đắc. qua năm sau, tất cùng các thầy phổ chiếu nguyệt hà ấn liên lên núi cổ hoa sửa am thúy phong để ở. thầy phổ chiếu chủ giảng năm phần giáo nghĩa của kinh hoa nghiêm tông hiền thủ đã bị quên lãng rất lâu. nay nghe có giảng giáo nghĩa Chư Tăng các nơi kéo đến tham dự rất đông. Giáo Nghĩa Tông Hiền thủ nay khởi dậy nơi miền xuôi sông Giang Hạ. Ta ở Am Thúy Phong, nghiên cứu kinh điển và an cư kiết hạ. Năm sau có Hòa Thượng chủ trì Chùa Cao Mân tại Dương Châu đến thăm. Và cho biết có thí Chủ Họ Chu Cúng Dường và hỗ trợ Chư Tăng nhập thiền thất trong 12 tuần. Nên Ngài mong Chư Tăng kéo về hỗ trợ tu học. Khi kỳ thiền thất sắp đến, chúng tăng thúc giục ta xuống núi trước. Ta tới cảng địch câu, đi dọc theo bờ sông gặp lúc nước lớn. Muốn qua sông, người lái đò đòi giá sáu đồng. Nhưng vì ta không có tiền nên ông chèo ghe bỏ đi. Ta tiếp tục men theo bờ sông tìm chỗ nước cạn mà lội. Nhưng vì không cẩn thận nên hụt chân bị nước cuốn đi cả một ngày đêm trôi dạt đến vùng phủ cảng của bến đá thải thạch. Ngư dân kéo lưới dính ta, nên gọi thầy Đức Ngạn trụ trì chùa Bảo Tích đến nhận. Thầy ấy xưa kia có quen ta nên cho người khiêng ta về chùa cứu sống lại. Tuy bị thương, máu từ thất khiếu chảy ra, nhưng vì muốn đi tham dự kỳ thiền tịch, nên ta chỉ ở lại đó vài ngày rồi đi đến chùa cáo mừng Vị tăng tri sự thấy ta gầy ốm xanh sao nên hỏi ta có bệnh hoạn gì không? Ta trả lời là không rồi xin vào ý kiến hòa thượng Nguyệt Lãng. Sau khi hỏi han chuyện trò, Ngài mời ta tạm thay mặt Ngài làm chức sự cho chúng tăng trong kỳ thiền thất sắp tới. Ta không dám nói chuyện bị té xuống sông, đang bị nội thương nặng, chỉ lễ phép từ chối. Không ngờ gia phong chùa Cao Mân rất nghiêm ngặt. Nếu được mời làm tăng chức sử mà cử tuyệt không nhận Thì bị tội khinh mạng tăng chúng của chùa Ta phạm luật phải chịu an đòn Nên đành thuận chịu mà không dám nói gì Bị đánh xong thì bệnh tan lại gia tăng Thất khiếu chảy máu không ngừng chỉ chờ chết Tuy nhiên ta vẫn cố gắng tỏ thiền ngày đêm tinh tấn Nhất niệm lắng trong không biết thân là vật gì cả Quá hơn hai mươi ngày Bệnh hoạn tự nhiên hết Thầy Đức ngang trụ trì Chùa Bảo Tích gần bến đá Thải Thạch Đem y vật đến cúng dường Thấy mặt ta sáng sủa Rất vui mừng Thầy kể việc ta bị té sông cho đại chúng nghe Ai ai cũng khâm phục tán thắng Vị tăng nội thức trong thiền đường Không còn bảo ta luân trực nữa Nên tu hành dễ dàng Từ đó muôn niệm đều dừng Công phu ngày đêm như một Hành động lẻ làng như gió Một tối nọ Trong khi tỏ thiền ta mở mắt ra Nhìn thấy mọi vật hiện rõ như lúc ban ngày Trong ngoài đều nhìn thấy Ta nhìn xuyên qua tường đã thấy thầy hương đăng đang tiểu tiện Ta còn thấy thầy tri khách đang ở trong nhà cầu Xa hơn nữa Ta thấy một chiếc ghê đang chạy trên sông Mặc dầu hình dạng của hàng cây hai bên bờ sông đều thấy rõ mặc dù lúc ấy là kêu canh ba Hôm sau ta hỏi thầy Hương đang cùng thầy tri khách thì quả thật đúng như việc ta đã thấy đêm qua. Ta biết đây là cảnh giới của thiền nên không cho đặt kỳ gì. Đến ngày thứ ba của tuần thiền thất thứ tám, lúc đốt, đốt cây nhan khai tỉnh thứ sáu theo lệ thường, thầy hậu thất rót trà cho chư tăng trong thiền tất dùng. Khi đưa tất trà cho ta, vì sơ ý. Ly nước bị rớt xuống đất Vừa nghe tiếng ly nước bể Căn nghi liền bật dứt tấm chật ngộ đạo như vừa tỉnh giấc mơ Nhớ lại vài mươi năm trước Nơi sông Hoàng Hà bị người hành khất hỏi Mà không biết nước là gì Nếu lúc đó Ta đạp nồi đất Thử xem văn các còn nói gì nữa không Nghĩ lại Nếu không té sông bệnh nặng Không kham nhẫn cảnh nghịch cũng như cảnh thuận Không nghe sự giáo hóa của thiện tri thức Thì chắc ủ phí một đời Vì thế ta viết bài kệ sao Bối tử phát lạc địa Hưởng thanh minh lịch lịch Hư không phấn tối dạ cuồng tấm đương hạ hư Năng kháng thủ đã phấn tối Gia phá nhân vọng ngữ năng khai Xuân chí hoa hương xú xứ tụ Xuân hò đại địa thị như lai Dịch. ly nước rơi xuống đất Tiếng vang thật rõ ràng Hư không tan thành bụi Tâm cuồng liền dứt thôi Tây thả lỏng ly nước rơi Nhà tan người mất khó nói trôi Xuân đến hoa hương đều nở rộ Núi sông đất rộng là những lan Năm đó ta vừa được 56 tuổi ta sinh ra mà không gặp mẹ hay thấy dung mạo bà. Lúc nào còn ở nhà chỉ thấy hình thờ. Mỗi lần nhớ công ơn sinh thành của bà thì tấm cang đau nhất nên ta nguyện sẽ đến chùa Ai Dục Vương để xá lợi của Phật, rồi đốt ngón tay cúng Phật để hồi hướng cầu siêu cho mẹ hiện. Chùa Ai Dục Vương nằm ở phía nam huyện Ninh Ba thuộc làng Nam Hương. Khi xưa. Sau khi Phật diệt độ khoảng 200 năm Có vua A Dục trị vì Tại Trung Thiên Trúc Phân xá lợi của Phật ra làm 84.000 viên Sai khiến quỷ thần đem chôn nhiều Chỗ trên thế giới Về phía Trung Hoa Có 19 chỗ Theo thời gian lần lần xuất hiện Như tại núi Ngũ Đài Và chùa A Dục Vương Trong núi Ngũ Đài Có tháp thờ xá lợi rất lớn Nhưng khó ai thấy được Đời vua Tấn Võ Đế Niên hiệu Thái khang năm thứ ba Có thiền sư Huệ Đạt Đến Ninh Ba lễ bái thỉnh cầu xá lợi Phật Thì từ dưới đất Xá lợi Phật liền vọt lên Sau đó Ngài kiến lập một ngôi chùa Tại đó lấy tên là a Dục Vương Còn xá lợi thì được để Trong một bảo tháp bằng đá Cửa tháp thường đóng Nếu muốn chiêm ngưỡng xá lợi Thì đầu tiên phải cho vị tháp chủ biết Rồi vào chánh điện lễ Phật Xong ra ngoài điện quỳ trên thềm đá Theo thứ tự trước sau để chiêm bái. Tháp chủ sẽ thỉnh xá lợi ra Tháp cao một thước bốn tấc, Rộng khoảng trên một thước Ở giữa tháp có treo một chuông thật tâm Trong đó có một cây kim Xá lợi đặt kế cây kim đó Người ngắm xem Thấy hạt xá lợi lớn nhỏ Nhiều ít không đồng Bình thường thì thấy một hạt hoặc ba hạt Màu xanh vàng đỏ trắng Nếu thấy hoa sen cùng tượng Phật Đó là người có duyên thù thắng với đạo Đời nhà Minh niên hiệu vạn lịch Có giám quan sử bổ lệnh lục quan tổ cùng thân hữu đến xem Mới đầu thấy như hạt đậu nhỏ Kế đến thấy như hạt đậu lớn Kế thấy như trái chà là, Quả dưa hấu Rồi lại như bánh xe lớn Quang minh chiếu sáng Khiến thân tâm thanh tịnh trong sáng Lúc bấy giờ điện xá lợi bị hư hại Lục quan tổ bèn phát tâm sửa chữa Trang nghiêm cho đến ngày nay Xem xá lợi Ta mới thấy rõ đớn như lai vì lòng đại bi Đến lưu lại pháp thân chân thể Để chúng sanh đời vị lai sinh tâm chánh tính Ta lễ xá lợi từ sáng sớm canh ba đến chiều tối Mỗi ngày lễ khoảng ba ngàn lầy Để hồi hướng công đức cho mẹ hiền Tối nọ Đang lúc ngồi thiền nhập định bỗng thấy Như mộng mà không phải mộng Trên không có một con rồng vàng Thân dài cả mấy mươi thước Sắc vàng chiếu sáng Bay vào điện xá lợi Tá bèn leo lên lưng nó Rồng bay đến một nơi núi sông hùng vĩ Cây cỏ hoa trái xanh tươi Có lâu các cung điện trang nghiêm kỳ diệu Ta nhìn thấy mẹ ta đang đứng trên lầu xem các cảnh nên gọi Mẹ ơi, thỉnh mẹ lên lưng rồng Rồng sẽ đưa mẹ qua cõi Tây Phương Rồng lập tức bay xuống chỗ mẹ ta Ngay lúc ấy ta giật mình tỉnh giấc Thân tâm cảm thấy thanh tịnh an lạc Đây là lần thứ nhất ta mộng thấy mẹ mình Từ đó, mỗi ngày nếu có người đến xem xá lợi Ta đều tham gia Cách nhìn xá lợi của mỗi người đều khác nhau Ta xem ban đầu thấy hạt xá lợi lớn như hạt đậu Màu tím đen Giữa tháng 10 Sau khi lễ lại hai đại tạng kinh nguyên thủy và đại thừa xong Lại xem lần nữa Thấy hạt cũng lớn như lần đầu Nhưng biến thành hạt châu màu đỏ Ta tiếp tục lễ lại thêm nữa Nhưng vì gấp rút cầu chứng nghiệm Nên toàn thân tự nhiên đau nhất Ta cố xem thêm lần nữa Thấy hạt lớn hơn hạt đậu vàng Màu sắc nửa trắng nửa vàng Đến lúc ấy Ta mới tin chắc rằng Xá lợi tùy theo căn tánh của mỗi người mà hiện Vì ta gấp rút muốn cầu chứng nghiệm Nên gia tăng lễ bái do đó Đến đầu tháng 11 Ta bị bệnh nặng Không thể lễ bái được nữa Ta được chư tăng đưa đến hậu liêu Nằm trên võng Vì không thể ngồi dậy nữa Mặc dù chư Tăng cố tìm mọi phương thuốc để cứu trị Nhưng bệnh ta vẫn không thuyên giảm chút nào Mọi người đều cho rằng duyên đời của ta đến đây là hết Chính ta cũng nghĩ như vậy Nhưng ngạc vì lời nguyện đốt ngón tay cúng Phật chưa thành Nên sanh tâm khổ não. Đến ngày 16 Có tám vị khách Tăng vào thăm Họ nghĩ là bệnh tình của ta không nặng cho lắm Nên định giúp ta Đốt ngón tay cúng Phật Thầy thủ tỏa không tán thành Sợ nguy hiểm tánh mạng Ta bèn cốc lóc mà thưa Bạch thầy Có ai tránh khỏi chết sống đâu Chỉ vì muốn báo đáp ân nghĩa mẹ hiền Nên mới phát nguyện đốt ngón tay cúng Phật Không thể vì bệnh mạng ngưng Nếu không sống có ích lợi chi, Ta sẵn sàng đón nhận cái chết Thầy giám viện nghe thế cũng rơi lệ nói, Ngài chưa lo phiền, tôi sẽ hỗ trợ Ngài thành tổ nguyện vọng. Ngày mai, tôi sẽ lo tê trai và chuẩn bị mọi việc để giúp Ngài. Sáng ngày 17, Thầy giám viện và sư đệ của Thầy là Tông tín giúp ta đốt ngón tay. Các Thầy các luân phiên lên chánh điện phụ giúp ta lễ Phật. Sau khi tụng qua các nghi lễ, đến lúc đại chúng niệm văn sám hối, ta nhất tâm niệm Phật, cầu siêu độ cho mẹ hiền. Lúc đầu toàn thân ta còn đảo nhất nhưng tụng được một lúc sau thì tâm ta từ từ thanh tịnh. Và sau cùng tri giác ta hết sức an nhiên trong sáng. Vừa niệm đến câu pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, thì toàn thân ta bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Sau khi đốt ngón tay xong Ta tự đứng dậy lễ Phật Không phải nhờ người đỡ nữa Lúc đó Ta không biết thân mình đang mang bệnh Tự đi đến lễ tạ đại chúng Khi trở về hậu liêu Mới cảm tháng việc hy hữu này Hôm sau ta ngâm ngón tay Bị thương vào nước muối vết thương không còn bị chảy máu nữa Vài ngày kế da thịt liền lại Ta có thể lễ bái như thường Chưa năm năm. năm quan Tử thứ 26 ta được 61 tuổi Và đã ở tại hai tỉnh Giang Tô và Triết Giang hơn 10 năm Nên ta lại muốn đi du hành Hoàng Pháp Mục đích kỳ này là trở lại lễ bái núi Ngũ Đại Sau đó vào núi Trung Nam Ẩn Tu Hôm đó Trên đường đi ta ngủ tại một tòa cổ miếu hư hại Bên trong trống không Chỉ có một quan tài Nắp hòm xoay ngược Ta bèn leo lên trên đó ngủ Giữa đêm nghe trong hòm có tiếng kêu lớn Ta muốn đi ra Ta bèn hỏi Ngươi là ai? Ngươi hay ma? Là ngươi Ngươi là loại người gì mà lại nằm trong quan tài như vậy? Ta là hành khất Ta cười thầm ngồi dậy cho gã đi ra Hình dạng gã này xấu xí như ma. Gã hỏi ta là ai? Ta đáp là hòa thượng. Thế là gã nổi sung. Bảo rằng ta dám leo lên đầu gã mà nằm nên định đánh. Ta bèn cười bảo rằng ta đã nằm trên nóc hòm khá lâu mà gã không đẩy ra được. Hà huống còn muốn đánh. Gã thấy khí lực yếu nên đành bỏ đi ra ngoài tiểu tiện. Rồi lái treo vào hòm Nằm tiếp Trời lúc đó vừa hừng sáng Nên ta rời chỗ ấy tiếp tục cuộc hành trình Lúc đó Quân nghĩa hòa đoàn Tại tỉnh Sơn Đông đang khởi loạn Trên đường Ta gặp một gã lính Lê Dương Lấy súng chỉ thẳng vào Ta rồi hỏi Người có sợ chết không Ta ung dung đáp Nếu ta phải chết trên tay ông Thì cứ bắn đi Gã lính thấy thần sắc của ta không đổi nên nói Thôi được rồi Ông hãy đi đi Ta đi hành hương ngủ đài xong Muốn qua núi Trung Nam nhưng vì nạn đáo binh ngày càng loạn Nên đành trở về Bắc Kinh Ghé chùa Tây Thành lễ Kinh Thạch Tạng Và chùa Giới Đài lễ Tháp Thiền Sư Phi Bác Sau đó ta qua chùa Đại Trung Xem quả chuông đồng nổi tiếng tại đây Chuông này nặng Tá mươi bảy ngàn cân Cao mười lăm thước Rộng mười bốn thước Trên đỉnh cao bảy thước Bên ngoài khắc một bản kinh hoa nghiêm Bên trong khắc một bản kinh pháp hoa Kinh kiếm can được khắc nơi vòng biên của chuông Trên đỉnh có khắc chú lăng nghiêm Chuông này Do vua vĩnh lạc đời nhà Minh cho đúc Để hồi hướng cầu nguyện cho mẹ ông siêu sinh Sau đó ta trở lại phía nam của thành Trú tại chùa Long Tuyền Tháng 5, loạn quân nghĩa hòa đoàn nhân lời hiểu triệu phù thanh diệt dương của Hoàng Thái Hậu đã nổi lên giết thư ký của sứ quán Nhật cùng công sứ của nước Đức. Tình hình Bắc Kinh hết sức căng thẳng. Đến tháng 7, Hoàng đế hạ chiếu tuyên chiến với liên quân các nước. Đại loạn xảy ra ngay trong thành Bắc Kinh. Trong cơn binh lửa, Hoàng đế không còn sự oai nghi lẫm lẫm Của một vị thiên tử như lúc bình thường Phải bỏ kinh thành mà chạy Lúc ấy Các vương công đại quan khuyên ta nên cùng họ hậu giá đi về miền Tây Tới huyện Phủ Bình Có tướng Cam Phiên Sầm Xuân Tuyên dẫn quân đến hậu giá rồi vượt vãng lý trường thành Mà đi vào huyện Nhãn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây Một vùng đất biên địa hoang vu không có gì ăn Nhân dân trong vùng phải đào khoai rừng dẫn cho hoàng đế. Vì đang đói khát nên hoàng đế và thái hậu ăn rất ngon lành. Đến Tây An, hoàng đế trú tại dinh phủ. Nơi đó, dân chúng đang đói rất khổ sở Có người ăn cả thay người chết. Hoàng đế liền ra lệnh cấm việc này và dẫn tám lều vải nơi phía Tây Thành để phân phát thức ăn cho dân nghèo. Tại các thôn Sớm Lưng Cần cũng chẳng tế cứu giúp dân nghèo như thế. Tướng Sầm Xuân Tuyên thỉnh ta đến chùa Hỏa Long lập đàn tràng cho pháp hội tiêu tai giải nạn. Làm Phật sự xong, Hòa thượng Đông Hà mời ta tẩm trú tại chùa Hỏa Long. Nhưng ta thấy đoàn hộ giá ngày càng có nhiều việc phiền rộn nên lặng lẽ bỏ đi. Ta lên núi Trung Nam kết am tu hành. Vùng này yên tĩnh, không bị bên ngoài làm phiền muộn và nơi đấy. Ta đổi tên hiệu là hư vân. Trên núi thiếu nước nên ta nấu tuyết ra để uống, trồng vài loại rau dại để dùng. Lúc bấy giờ, trên núi có thầy Thanh Sơn đang trú trong một am tranh cũ sau núi nên ta thường qua lại thăm hỏi. Qua tháng 8, thầy Nguyệt Hà đến cho biết rằng lão sư pháp nhận. Núi xích sơn có ý muốn dọn ra đất bắc Muốn nhờ người đi trước Tìm chỗ dựng chùa Tài Nguyệt Hà có ý mời Ta cùng đi tìm đất xây chùa Nhưng vì đang tu tập thiền định Nên ta khước từ lời mời Vừa nhập một thiền thất xong Thì các thầy tìm được một miếng đất Tại núi Thủy Vi trở về Tài Nguyệt Hà hỏi ý kiến ta Ta đáp Đất ấy bắc hướng bạch hổ Thái bạch, phía sau lại không có núi để tựa, không phải là đất lành, không nên dẫn chùa ở đó. Các thầy không nghe lời bàn của ta nên sau này phải gặt lấy hậu quả. Mùa đông đến, thầy thanh sơn nhờ ta đi trường An mua đồ. Mua xong, trên đường về gặp lúc tuyết rơi dữ dội. Ta vừa trèo lên núi thì bị trượt chân ngã xuống vũng tuyết sâu dưới chân núi. Ta kêu cầu cứu. Thầy nhất toàn ở cảnh am nghe được vội đến cứu Y phục trong ngoài của ta đều bị ướt. Nhưng biết hôm sau tuyết sẽ rơi khắp nơi. Lấp mất đường lộ. Nên ta bất chấp lạnh ướt. Dò dẫm đi trong tuyết để trở về am tranh. Rồi đến chỗ thầy thanh sơn. Thấy hình dáng ta sốc xếp. Thầy cười và chế rằng ta chẳng làm nên tích sự gì. Ta chỉ gật đầu chịu đựng rồi trở về am mình chủ qua năm năm quan tự thứ hai mươi ta vẫn ở tại am tu thiện thầy pháp nhận từ sikhơn đến kết am tại núi thủy viên cùng với hơn sáu vị tăng khai khẩn vùng đất đó khi đó có vị tướng quân họ tô thấy vậy bèn lấy ấp bá thang rộng khoảng một mẫu cấp cho tăng chúng núi thủy viên để trồng trọt sinh sống tu hành Người địa phương không chấp thuận. Họ bảo nơi đó là đất tổ tiên, trú ngụ bao đời. Không thể cắt ruộng xẻ đất cho ai. Chữ Tăng không khứng chịu, nên việc này phải đem ra tòa xử lý. Chữ Tăng thua kiện phải trả lại đất cho họ. Lão sư pháp vẫn rất bực tức đành trở về Nam. Đem tất cả pháp khí, vật dụng trả lại cho thầy Nguyệt Hà. Tăng chúng sau đó phân tán. Mỗi người đi một nơi nhưng từ đó, Mỗi khi chư tăng từ miền Nam lên đất bắc đều bị ít nhiều tai tiếng. Mỗi lần nhớ đến chuyện rắc rối này, Ta có lời khuyên chư tăng là chớ kệ chút uy quyền, Mà kết cuộc phải mang lấy tai họa ngoài ra, Không thể coi thường hình thể núi sông, Mà cho là không quan hệ đến việc tu hành. Gần cuối năm, núi non đều đóng tuyết, Hang sâu khí lạnh, Một mình ta đơn độc tu trì, Thân tâm rất thanh tịnh. Ngày nọ Sau khi bỏ khoai vào nồi Ngồi đợi khoai chín, Tự nhiên ta nhập định Mà không biết thời gian cho đến khi qua năm mới Trên núi có thầy Phục Thành Lấy làm lạ vì sao đã lâu Mà không thấy ta rời am Nên nhân dịp năm mới Rủ các thầy khác đến am chúc Tết Họ thấy ngoài am đầy Dấu chân hổ mà chẳng thấy dấu chân người Họ đi vào thấy ta đang nhập định. Liền đánh khánh khiến xả định. Các thầy hỏi ta, Thầy đã ăn cơm chưa? Thưa chưa, khoai vẫn còn trong nồi chắc đã chín rồi. Các thầy mở nắp nồi ra. Thấy khoai đã bị móc đóng đầy cả tất. Nước đóng cứng như đá Thầy phục thành chúc mừng nói, Nhất định là thầy đã nhập định hơn nửa tháng rồi. Sau đó, họ cùng ta đung tuyết nấu khoai ăn. Vài ngày sau, chư tăng kẻ tục xa gần kéo đến thăm ta rất đông. Ai nấy đều khen ta có công phu, nhập định. Chán việc khách chủ đối đáp, ta lẳng lẽ mang hành lý bỏ đi trong đêm tối. Đến núi Thái Bạch, ở cư trong hang sâu núi thẳm. Chẳng bao lâu thầy giới trần theo vít chân ta tìm đến. Thầy muốn rủ ta đi về Vân Nam tu hành ta đồng ý nên cùng thầy vượt khẩu bảo ấp đến núi Tử Bá thăm miếu Trương Lương rồi đi thẳng đến núi Nga Mi leo lên kim đỉnh ngắm xem ánh sáng chư Phật những ánh sáng này cùng với Phật quang tại núi Kê Túc không khác tối lại ngắm xem muôn chùm ánh sáng bay lên bay xuống trên đỉnh núi những chùm ánh sáng này cũng giống như bao chùm ánh sáng và đèn trí huệ tại núi Ngũ Đài Chúng ta đến điện tích ngõ lễ hòa thưởng chân ứng, tuổi ngoài bảy mươi, là vị trụ trì của toàn núi, cũng là bậc thiện tri thức trong tông môn. Ngài vui vẻ giữ chân chúng ta lại vài ngày. Xuống núi, chúng ta đi quanh hồ vật tượng, đến lễ chùa Đại Nga, rồi tới sông Lưu Sa. Lúc đó nước lớn, chúng ta phải đợi đò từ sáng đến trưa. Sau khi mọi người đều lên đò Ta bảo giới trần mang hành lý lên trước Ta vừa định leo lên Thì dây neo bị đứt Đò bị nước cuốn trôi đi Nhưng ta kịp bám được mảng đò bằng tay phải Đò nhỏ mà người đông Nếu nghiêng qua lắc lại chút ít Thì cũng đủ bị lật Do đó ta không dám động đậy Thân chìm dưới nước Cố bám mảng đò Chiều đến Đò tấp vào bến Người trên đò kéo ta lên ýi phụ cùng hai bàn chân ta đều bị đá lớn đá nhỏ cát đứt, đau đớn vô cùng. Nếu quý vị muốn có danh sách những băng đạo kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405 745 3437 và nếu ở Âu châu xin gọi số 01 4798 2155. Thành thật cảm ơn quý vị. trên đất hoa hòa thượng tư văn thích hằng đạt và nguyên phong phẩm tác bằng thứ hai lại thêm mưa phồng. Chúng ta cố gắng đi đến ải Sái kinh. nhưng các quán trọ đều không cho tăng nhân trú ngụ nên chúng ta đành phải đến một ngôi chùa xin tạm trú qua đêm. chùa này chỉ có một vị tăng trụ trì nhưng xin cả ba lần mà thầy kia chẳng cho, lại bảo ra ngoài trước cổng chùa tạm trú dưới bục thềm. đất ướt, y ướt nên chúng ta lấy tiền nhờ thầy kia mua rong khô để đốt sưởi thì kéo đến hai bó rơm ướt chẳng đốt được. Chúng ta nhẫn nhục, lãnh thọ, Ngồi dưới đất ướt, Kham chịu khí trời lạnh buốt qua đêm. Hôm sau, Chúng ta mua ít trái cây khô ăn lót lòng, Rồi tiếp tục tiến bước. Chúng ta qua núi Hỏa Nhiên, Vào biên giới tỉnh Vân Nam, Ghé huyện Vĩnh Bắc. Lễ Thánh Tích Bồ Tát Quán Âm, Rồi vượt sông Kim Sa, Thẳng đến núi Kê Túc, Ngủ đêm dưới gốc cây lại nghe trong cửa đá có tiếng chuông mõ vang lên. Ngày kế, ta lên kim đảnh dân hương lễ bái. Ta thấy đảo tràn Phật tổ trong vùng suy đồi hoang phế. Quý củ của tăng chúng đọa lạc thậm tệ, nên phát nguyện kết am ở lại núi để giảng dạy cho cách hành hương, nhưng chưa tan các chùa trong vùng chẳng cho phép. Ta đành buồn bã rơi lệ mà xuống núi. Ta đến phủ công minh. Được cư sĩ sầm khoan từ Lưu giữ lại chùa Phúc Hưng Ta bèn bế quan nhập thất Có giới trần làm hộ pháp Trong khi nhập thất một vị tăng đến Nói rằng nhà chùa có phóng sinh Một con gà trống nặng vài cân Con gà này rất dữ tợn. Những con gà khác trong chùa Đều bị nó đã có thương tích Ta liền thuyết giới Và dạy nó niệm Phật Chẳng bao lâu Nó không còn cắn đá những con gà khác Và ăn bỏ trùng nữa Một mình nó bay lên đậu Trên cây cao trước chùa Chỉ ăn thực phẩm khi được cho Khi nghe tiếng chuông khánh Nó đi theo sao đại chúng Lên chánh điện tụng kinh Khi được giải niệm Phật Nó liền gãy tiếng như Phật Phật Phật Sau hai năm sống trong chùa Ngày nọ Khi làm lễ công phu chiều xong nó ngửa cổ lên, xòe đôi cánh và vỗ ba lần giống như niệm phật, rồi đứng thẳng mà chết. Trải qua vài ngày mà thân xác nó vẫn không hề biến đổi, chữ tăng bèn để nó vào một thùng kính và mang đi hỏa táng. Mùa xuân năm Quan Tự thứ ba mươi, một nghìn chín trăm lẻ bốn, một nghìn chín trăm lẻ năm chư tăng cùng hòa thượng khế mẫn đến thỉnh ta rời thất để đến chùa quy hóa giảng kinh viên giác và kinh 42 chương sau khóa tu có hơn 3.000 người xin quý y tam bảo đến mùa thu thầy Mộng Phật thỉnh ta đến chùa cung trúc giảng kinh thủ lăng nghiêm tại chùa ta hướng dẫn việc khắc bản gỗ kinh thủ lăng nghiêm cùng các bài thi kệ của đại sư Hằng Sơn Những bản gỗ khắc này hiện nay vẫn được tồn trữ tại chùa. Tháng sau, đề đốc trương Tùng Lâm và tướng Lý Phúc Hưng cùng quan thân sĩ thứ đến thỉnh ta qua đại lý giảng kinh Pháp Hoa tại chùa Sùng Thánh. Người xin quý y tam bảo đến cả vài ngàn. Tướng Lý Phúc Hưng muốn lưu giữ ta ở lại chùa để làm Phật sự nhưng ta đáp. Ta không thích ở lại thành phố mà chỉ muốn kết am tại núi Kê Túc. Những tăng sĩ tại các chùa trên núi gần đó không cho. Nay chư vị hãy giúp cho ta một khoảnh đất để ta kết am, giải dỗ tăng chúng miền này tu học, khôi phục lại đạo tràng của tổ Ca Diếp. Chư vị tướng quân đều trả lời là được. Họ sai quan huyện Tân Châu trợ giúp ta trên núi ta tìm được một am thất hư tàn, tên là Bồn Vu, để tạm trú. Trong am không có phòng xá, không lương thực, nhưng ta vẫn tiếp lễ bốn chúng từ mười phương đến. Am Bồn Vu được lập từ đời Gia Khánh, nhà Thanh, 1796-1820, vốn không có tăng trụ trì vì bên ngoài cửa chùa có một tảng đá bạch hổ. Ta muốn xây hồ phóng sanh nơi đây, nên thuê người dời tảng đá đó đi. Tảng đá cao chín thước bốn tấc, rộng bảy thước sáu tấc, đỉnh đá bằng phẳng, có thể ngồi thiền trên đó. Ta thuê hơn 100 công nhân để dời tảng đá đó ra xa 280 thước. Công nhân gắng sức cả 3 ngày mà tảng đá vẫn không động đậy, nên nạn chí bó tay bỏ về. Ta bèn tụng đọc kinh chú cầu nguyện chư thần hậu pháp già làm thánh chúng gia hộ cho Rồi hướng dẫn hơn 10 vị tăng Di chuyển được tảng đá đó qua bên phải cửa chùa Người đến xem đều kinh ngạc Biết là nhờ thần lực của chư thần hậu pháp gia hộ nhân việc lành này Có người đề khắc lên tảng đá chữ Vân Di Thạch Tức là tảng đá được di chuyển bởi lão tăng Hư Vân Quan thân sĩ thứ cũng đề thơ lên tảng đá đó rất nhiều. Vì muốn trùng tu mái chùa để tiếp đải tăng tục mười phương đến tu học, Nên ta phải đi quyên góp tỉnh tài. Ta nhờ thầy giữ trần ở lại trông coi chùa rồi một mình đi thẳng qua đất đằng sung để quyên góp. Từ hạ quang đến vĩnh xương, đường xá dài hơn trăm dặm, Gặp gền rất khó đi, thế mà quan dân xưa nay chưa từng sửa chữa. Ta nghe dân địa phương kể rằng Có một vị tăng ở xa đến Tự phát tâm khổ hạnh sửa sang đường xá Vị này không đi quyên góp Chỉ nhận thức ăn cúng dường của khách qua đường Sửa chữa đường xá như thế đã bao thập niên rồi Mà chưa từng thối chuyện Đường lộ đã được ngài sửa chữa khoảng 90% Người dân nơi đây cảm kích ân đức Muốn sửa lại khổng tước minh vương cho ngài ở Nhưng ngài từ chối và tiếp tục sửa đường Ta nghe vậy liền đi thẳng đến tìm ngài Hoàng hôn vừa xuống Ta gặp vị tăng đó đang mang cuốc sẻn và giỏ rôm Chuẩn bị trở về Ta đến trước mặt định hỏi Nhưng ngài trương mắt nhìn thẳng mà không đáp lời Ta cũng không để ý Chỉ theo đi thẳng về chùa Ngài bỏ dụng cụ xuống rồi Đến ngồi trên tấm bồ đoàn mà tỏ thiền Ta cúi mình đảnh lễ nhưng ngài chẳng thèm nhìn hay nói năng gì. Ta cũng ngồi thiền đối diện trước mặt ngài. Sáng hôm sau, ngài nấu cơm, ta thổi lửa. Khi cơm chín, ngài chẳng thèm mời nhưng ta vẫn lấy chén xúc cơm ăn. Ăn xong, ngài cầm cuốc, ta mang giỏ cùng nhau ra đường liên đá đào đất trải cát. Ông làm và nghỉ ngơi như thế cả hơn 10 ngày mà không hề nói năng với nhau một lời nào. Tối nọ, trăng sáng như ban ngày, ta ngồi thiền trên tảng đá ngoài sân chùa thì ngài từ trong chùa bước đến sau lưng ta nói lớn: "Thầy đang làm gì ở đây?" Ta từ từ mở mắt ra và trả lời: "Thưa đàng ngắm trăng." "Trăng ở đâu?" Vừng trăng sáng tuyệt đẹp Ngài bèn làm bài kể Giữa bao giả huyện khó biết chân Chờ nhận cầu vòng làm ánh sáng Ta bèn đáp Xưa nay ánh sáng trùm muôn vật Chẳng bị âm dương tuyệt cách ngăn Ngài vui mừng cười to và nói <cười> Thôi trời đã khuya rồi Chúng ta hãy vào trong nghỉ ngơi Hôm sau Ngài bắt đầu tiếp chuyện Và cho ta biết Ngài là người tỉnh Hồ Nam Tên là Thiền Tu Xuất gia từ nhỏ Tại chùa Kim Sơn Năm 24 tuổi Ngài đã mang tâm về Nơi an trú Trong ngoặt tâm không còn vọng động Sau đó Ngài phát tâm đi lễ Bái các chùa từ trong nước đến ngoại quốc Như Tây Tạng, miến Điện đến lộ trình từ miếng điện trở về nước qua đây thấy đường xá gập ghềnh khúc khải người ngựa đi đứng khó khăn bèn khởi tâm thương xót lại nhân cảm đức hạnh xưa của Bồ Tát Trì Địa nên ngài phát nguyện một mình ở lại đây để sửa sang đường xá cho dân chúng quanh vùng đã qua bao thập niên tuổi ngài ngoài tám mà chưa từng gặp ai tri kỷ. Nấy được gặp người hữu duyên thật là vui vẻ Ta cũng thuộc lại nhân duyên xuất gia của mình Ngày hôm sau Chúng ta chia tay Ta tiếp tục đi đằng xuống để quyên góp tỉnh tài Nhưng vừa ghé Hồ Nam Chưa kịp đặt hành lý xuống để nghỉ ngơi Thì bỗng có một nhóm người trẻ mặc áo tan đi đến trước ta Dập đầu lễ bái và thưa Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng đến nhà để tổng kinh ta không phải là ông thầy tụng kinh đổ đám, xin hòa thượng vì cha chúng con mà đến tụng kinh. Chẳng lẽ chư vị không biết trong vùng này có thầy nào thường đi tụng kinh đổ đám hay sao? Người chủ quán trọ nghe vậy, bèn thay mặt họ mà trần thuật sự việc như sau: xin thỉnh đại sư đi tụng kinh cho nhà họ. Vì việc này xảy ra Rất lạ lùng hiếm có Những người này là con cháu Của quan thái sử họ ngô Lúc thái sử còn sống Ông tu trì Rất cẩn mật nên được người Địa phương xưng tụng là thiện nhân Lão thái bá họ ngô Tuổi thọ hơn 80 Con cháu được Vài mươi người Mà trong đó có vài vị là bậc khoa bảng Tiến sĩ Trước ngày mất Thái sử họ ngô tự nói mình là tăng nhân Nên trong di chúc có nói là phải được tẩm liệm với y phục của người xuất gia Không cho gia quyến khóc lóc Giết hại loài vật Hay mời thầy cúng đến nhà tụng kinh Thái sử bảo rằng mai đây sẽ có một vị cao tăng đến tụng kinh siêu độ Cho ông rồi ngồi xếp bằng Niệm Phật mà mất Qua vài ngày Nét mặt ông vẫn còn tươi như lúc còn sống Nay đại sư đến Có phải đây là duyên pháp chăng Nghe vậy Ta nhận lời Đến nhà họ tụng kinh siêu độ Cùng phóng xanh Bổ thí trong bảy ngày Các quan dân sĩ thứ Trong xã ấp đều vui mừng hoan hiện Người thỏa giới quy y hơn cả ngàn người Quan thân sĩ thứ Muốn giữ ta ở lại đằng sung Ta đáp Ta muốn tu sửa lại núi kê túc Mới đến đây hóa duyên nên không thể ở lại được. Nghe thế, mọi người đều vui vẻ đóng góp cúng dường rất thâm hậu. Ta mang số tiền này trở về núi kê túc, xây dựng phòng xá, thiền đường, giảng đường, cùng chấn chỉnh luật nghi, lập ra quy củ ban truyền giới pháp. Năm ấy, bốn chúng đến cầu thoại giới hơn bảy trăm vị. Những tăng chúng chùa chiền trên núi thấy vậy cũng thay đổi theo quy củ từ từ. Họ mặc tăng y, cạo râu tóc, ăn chay, trở lại. Chương, Chương 6 Mùa xuân năm Quang Tử 31, 1905-1906 Ta được 66 tuổi. Hòa thượng Bảo Lâm tại chùa Thạch Trung có đến thỉnh ta đến chùa làm lễ truyền giới cho hơn tám trăm người làm Phật sự xong, ta qua Nam Dương Hoàng pháp trên đường đi, ta ghé chùa Thái Bình tại Nam Điện tỉnh Vân Nam giảng kinh A Di Đà giảng xong, có vài trăm người xin thọ giới quy y. Sau đó, ta men theo những vách núi treo leo của dãy Thiên Nhai, vượt qua rặng giả nhân đến Ngõ Thành. Vì vùng núi giả nhân là nơi thâm sơn, chướng khí Nên ta bị cảm bệnh rất nặng Phải tạm trú trong những chòi lá ven rừng Thân thể ta ngày đêm nóng lạnh Nhưng ta vẫn cố gưỡng đi đến chùa quán âm tại Liễu động Trong chùa có thầy trụ trì tên là Định Như Ta vào làm lễ nhưng thầy chẳng thèm nhìn Nên ta lên chánh điện tỏa thiền Đến tối, lúc thầy làm lễ Ta phụ giúp chuông trống sau khi đọc văn sám hối thầy sướng lớn viết viết viết rồi lại ba lại hôm sau lên chánh điện tụng kinh thầy cũng sướng lên chữ viết và lại ba lần như trước ta lấy làm lạ nên cố nán lại để quan sát thêm thức ăn của thầy vào buổi sáng trưa chiều tối đều có hành tỏi ta không ăn cũng không nói lời nào chỉ uống nước thầy biết vậy nên bảo người trong chùa nấu thức ăn nhưng không bỏ hành tỏi khi ấy ta mới ăn được đến ngày thứ bảy thầy mời ta uống trà ta liền hỏi việc thầy sướng lên ba câu giết rồi lại ba lại là nghĩa gì thầy đáp ta muốn giết những con quỷ già trăng quê quan ta tại bảo khánh tỉnh hồ nam Cha ta là quan võ nhưng qua đời, xôm nên ta đi tu, thọ pháp tại núi phổ đà theo hòa thượng trúc thiền học đạo. Hơn mười năm trước, lúc từ Hồng Kông trở về Tân Châu, ta bị người da trắng ngược đãi trên tàu, không thể nhẫn nhịn được, thù hận đến chết chẳng nguôi. Cả hơn mười năm nay. Tặng nhân đi ngang qua đây cũng nhiều, nhưng ta không thấy ai viên dung vô ngại được như Ngài. Vì lẽ đó, nên ta mới nói những tâm sự này. Ta khuyên Thầy nên xem quán thân đều bình đẳng, nhưng coi bộ út khí của Thầy vẫn chưa tiêu nổi. Do đó, ta có lời khuyên chư Tăng hãy nên tập quán chữ xã, làm đầu, để tiêu trừ túc nghiệp. Bệnh của ta từ từ giảm bớt Nên ta xin cáo từ Thầy cố giữ ta ở lại Ta bèn kể lại việc Đi quyên tịnh tài để xây chùa Thầy liền cúng dường tiền lỗ phí Lương thực Mua vé xe lửa cùng đánh điện Quang ngưỡng quan miếng điện Báo tin cho cư sĩ cao vạn ban biết trước Để ông ta ra ga xe lửa đón ta Ta đến ngưỡng quan Có gia đình cư sĩ họ cao cùng Sư tánh nguyên giám viện chùa Long Tuyền ra đón. Ta ở lại nhà cư sĩ họ Cao, được tiếp đãi ân cần. cư sĩ nói: lão hòa thượng Diệu Liên hiện nay đang hoàn pháp ở chùa cực lạc Nam Dương. Hòa thượng biết ngài đi hoàn pháp khắp nơi những nhiều năm qua chưa từng nghe tin tức. Nãy nghe tin ngài, hòa thượng rất vui mừng và gửi thư đến bảo rằng. Hòa thưởng sẽ đợi Ngài ở chùa Cực Lạc trước khi Ngài đi đường Sơn để trùng tu chùa Quy Sơn. Vài ngày sau, ta đi thăm tháp đại Kim ở Ngưỡng Quang, Miếng Điện. Thăm viếng các thánh cảnh xong, ta liền cáo từ về e sở Hòa thưởng Diệu Liên đang đợi chờ. Cư sĩ họ cao đưa ta ra ga xe lửa và đánh điện tính về chùa Cực Lạc tại đảo Tân Lan, Nam Dương để ra đón ta. Vì trên tàu có người chết do bệnh dịch hạch, nên khi tàu đến, chính quyền địa phương không cho cập bến và bắt những người trên tàu phải tạm trú trên một hòn đảo ngoài khơi để họ khám nghiệm. Hơn ngàn người ở tạm tại đảo, nhưng không có lều vải chi hết. Ngày bị mặt trời thiêu đốt cháy da, đêm bị mưa gió thổi qua lạnh buốt. Khẩu phần thực phẩm của mỗi người trong ngày chỉ có một nhím gạo và hai củ cà rốt. Tất cả phải tự nấu ăn lấy. Bác sĩ đến khám bệnh hai lần một ngày. Đến ngày thứ mười, hầu hết mọi người đều được rời đảo. Duy chỉ còn một mình ta. Khi ấy tâm ta thật bồn chồn lo lắng. Lại thêm bệnh tình ngày một gia tăng nên không thể ăn uống gì được. Ngày sau, bác sĩ đến bắt phải khiêng ta qua một phòng riêng. Ông lão giữ cửa là người tuyền châu thấy vậy liền than thở. Phòng này chỉ dành cho những người bệnh sắp chết nằm. Sau khi chết sẽ còn bị hội đồng y khoa mang ra giải phẫu nghiên cứu nữa. Ta kể rõ thân thế mình và nói là muốn đến chùa cực lạc hoàng pháp. Ông lão nghe xong lấy thuốc cho ta uống trong hai ngày nhờ thế. Bệnh tình ta thuyên giảm đôi chút. Ông lão nói, Khi bác sĩ đến khám Ta ở bên ngoài sẽ ho lên làm hiểu. Lúc ấy, dù thế nào ngài cũng nên cố gắng ngồi dậy. Làm như tỉnh tao, không có chuyện gì. Nhưng nếu bác sĩ cho thuốc gì thì chơ có uống. Lát sau, quả nhiên bác sĩ đến, đưa thuốc bảo ta phải uống. Vì không thể cưỡng lại được nên ta đành uống. Bác sĩ vừa đi khỏi thì ông lão đến và hỏi rằng ta có uống thuốc không? Ta đáp là đã uống rồi. Ông lão kinh sợ nói, thôi rồi, uống thuốc đó thì chắc kho xong. Thế nào ngày mai bác sĩ sẽ đến để mổ thân ngài làm thiên nghiệm thôi? Cầu mong Phật tổ cứu ngài. Ông sau, ông lão đến thăm thì thấy ta đang ngồi dưới đất mắt mở to nhưng chẳng thấy gì nữa. Ông đỡ ta dậy, thấy máu chảy đầy mặt đất, nên cho ta uống thêm một đơn thuốc rồi gấp rút giúp ta thay quần áo, cùng lau chùi sàn nhà sạch sẽ. Ông thang, nếu là người khác, sau khi uống thuốc của bác sĩ cho ngày hôm qua, chắc đã bị mộ trước khi chút hơi thở cuối cùng rồi. Số ngày chưa hết. Chắc là do chư Phật gia hộ. Chút nữa, bác sĩ sẽ đến. Ta sẽ ho lên để làm hiểu. Ngài nên cô ngồi dậy làm như phân chân tinh thần thì may ra sống được. Khi bác sĩ đến, thấy ta vẫn còn sống. Ông cười gằn và bỏ đi. Khi hỏi tại sao bác sĩ lại cười, Ông lão đáp là mạng sống ta chưa dứt nên bác sĩ chưa thể mổ tử thi khám nghiệm được. Ta cho ông lão biết là cứ sĩ họ cao có cúng dường ta một ít tiền. Vậy hãy giúp ta lấy tiền này mà tặng cho bác sĩ để xin ông thả ta ra. Sau đó ta lấy ra 40.000 đồng nhờ đưa cho bác sĩ và 20.000 đồng để tặng riêng ông lão như một món quà để đáp đền những gì ông đã giúp đỡ. Ông lão nói Ta không thể lấy tiền của ngài được Hôm nay có bác sĩ người Tây Phương đến Nên không thể thương lượng Ngày mai bác sĩ là người địa phương Mới có thể bàn chuyển được Chiều hôm đó Ông lão đến và bảo Ta đã nói chuyện với bác sĩ địa phương Và đã đưa cho ông ta 20.000 đồng rồi Ngày mai Ngài sẽ được thả ra Nghe thế ta rất an tâm Liền cảm tạ ông lão Ngày kế bác sĩ đến khám bệnh xong Liền sai người đem ghe ra đưa ta vào đất liền Ông lão đỡ ta lên ghe Lúc đến bờ thì họ mướn xe chở ta đến chùa Quảng Phúc Vì thấy hình dạng gầy gò quái dị của ta Nên thầy truy khách không muốn tiếp cứ để mặt ta ngồi đó cả hai giờ, ta thấy vậy rất buồn vì thầy tri khách không làm tròn bổn phận. Một lúc sau, thầy thủ tỏ giác không đi qua thấy vậy bèn hỏi, ta tự xưng là hư vân, rồi cúi đầu đảnh lễ, nhưng lại xuống rồi mà không đủ sức để đứng dậy, nên thầy thủ tỏ liền đỡ ta lên và nói. Cư sĩ họ cao đã đến điện tính hơn hai mươi ngày mà không biết tin tức của thầy ở đâu. Lão Hòa Thượng diệu Liên cùng toàn thể đại chúng tại đây đều đo lắng cho thầy. Tại sao thân thể thầy ra nông nỗi nấy? Khi ấy tất cả tăng chúng hay tên đều kéo ra xem đầy cả điện đường. Lát sau, Lão Hòa Thượng diệu Liên được tin vội đến thăm. Hòa Thượng nói, hằng ngày thầy vẫn trông mong tin tức của con chỉ sợ con gặp hiểm nạn thầy định trở về phật kiến để trùng tu chùa Quy Sơn nhưng nghe tin con sắp đến đây nên mới nang ở lại để tử tội nặng cuối sinh thầy từ bi tha lỗi cho sau đó tánh lược thuật lại xử tình đảo hòa thượng cùng đại chúng đều kinh ngạc Và vui mừng, chấp tay niệm Phật, Rồi mang ta về chùa cực lạc. Hòa thượng khuyên ta nên uống thuốc, Nhưng ta thưa, con đã trở về nhà, Võng niệm đều dứt sạch, Nghỉ ngơi vài ngày thì bệnh chắc sẽ khỏi. Ta ở chùa cực lạc, chăm chỉ tỏa thiền. Lão hòa thượng thấy ta ngồi thiền suốt cả vài ngày, Nên răng dậy, khi hậu ở Nam Dương nông nực không như ở trong nước ngồi thiền lâu e sợ hãi đến thân. Tuy nhiên ta không cảm thấy như thế. Lão Hòa Thượng lại bảo tiếp, con nên giảng kinh Pháp Hoa ở đây để kết duyên với tư chung vì thầy phải trở về nước. Sau khi giảng kinh xong, con hãy đến núi cổ sơn thăm thầy, vì thầy còn một việc muốn nói với con. Sau khi đưa Hòa Thượng lên Tàu trở về nước sông, ta về chùa khai giảng kinh Pháp Hoa. Số người đến nghe rất đông. Sau khi nghe kinh có vài trăm người thọ giới quy y với ta, các vị Phật tử tại đây bèn thỉnh ta đến Đình, Thành Vân, giảng kinh Dược Sư, rồi qua Kula Lumpur, đến chùa Linh Sơn giảng kinh Lăng Dạ. Tại Pháp hội giảng kinh, số người thọ giới quy y có đến hơn 10.000 người mùa đông năm quan tự thứ 32 1.906 1.907 tăng chúng tỉnh vân nam đến điện tính cho biết chính phủ hiện tại đang bắt kê khai tài sản chùa chiền các quan lại địa phương thừa thế nước độc thả câu tịch thu đất đai ruộng nương của chùa và đàn áp Phật giáo rất nhiều Ngài tăng thống kỳ thiện mời ta về nước để cùng nhau bàn tính chuyện giải quyết vấn đề. Ta bèn lên tàu trở về nước. Khi tàu ghé Đài Loan, ta đến tham quan chùa Linh Tuyền, đến Nhật Bản, ta viếng thăm các danh lam thắng cảnh. Nhưng lúc ấy chính phủ Trung Hoa và Nhật Bản đang có sự hiềm khích. Chưa tan người Nhật không được qua Trung Quốc tu học, còn chưa tan người Hoa ở Nhật thì lại bị giòm ngó Vì thế ước muốn liên hợp tín đồ Phật giáo Trung Nhật của ta bị trì hoãn Tháng 3 Ta trở về nước Cùng các đại biểu Phật giáo trong nước và Đức Tăng thống kỳ thiền Lên Bắc Kinh dân thư thỉnh nguyện Khi đến Bắc Kinh Chúng ta trú tại chùa Hiền Lương Có quý thầy Pháp An, chùa Long Tuyền, thầy Đạo Hưng, Giác Quang Chùa Quán Âm đến tiếp đón Ngoài ra còn có túc thân vương thiện kỳ thỉnh ta thuyết giới pháp cho gia đình vợ ông. Các vương công đại quan, thân hữu quen biết ta từ thời hậu giá chảy loạn cũng đến viếng thăm. Khi bàn cách thức dân chiếu thỉnh nguyện thì chúng ta được các vị này trợ giúp rất nhiều vì thế, nên mọi việc đều thuận lợi. Sau khi dân chiếu thỉnh nguyện xong, hoàng đế liền ra sắc dụ như sau quan tự năm thứ ba mươi hai trong sự quyên góp xưa đã ban dụ chỉ không cho phép các vị quan to ủy quyền thế hà hiếp quấy nhiễu dân nghèo nhưng gần đây nghe các vị biện lý ở các tỉnh đang hà hiếp quấy nhiễu dân lành thậm chí còn đi ra ngoài đến các chùa thiền quyên góp nữa những việc như thế không thể chấp nhận được nay ta ra chiếu chỉ cho các tỉnh phủ Phàm có các chùa viện lớn nhỏ cùng tất cả tài sản của tăng chúng đều phải do các quan địa phương bảo hộ. Không được điêu hoa đố kỵ, chiếm lấy, tạo nên mầm mống nhiễu loạn. Chính quyền địa phương không được thâu góp quyên tổ tài sản tăng chúng. Phải giữ lễ đoan chính, khâm thử. Sau khi chiếu dụ ban ra, việc niêm phong tài sản tự viện ở các tỉnh liền chấm dứt tại Bắc Kinh. Ta nói với các vị đại quan rằng tỉnh Vân Nam Vì ở xa nên chưa từng được ban đại tạng kinh Nay, ta muốn dân chiếu thỉnh toàn bộ đại tạng kinh Để cho vùng biên địa được thấm nhường mưa Pháp Được sự bảo hộ của túc thân vương thiện kỳ Chiếu thỉnh nghĩ do đại quan tổng quản nổi vũ dân lên như sau Theo lời của Ngài Tăng Lục, Đại sư Pháp An Thì tỉnh Vân Nam, Phủ Đại Lý, huyện Tân Châu Núi Kê Túc Am Bồn Vu Chùa Ngưỡng Dương Phương trưởng trụ trì Tăng Nhân Hiểu Hư văn Trình xưng rằng Chùa vốn là đạo tràng thắng hỏi Của tổ Ma Ha Ca Thuộc hàng danh Lam Thắng Cảnh Và là ngôi phạm sát cổ xưa trong nước Nhưng lại thiếu đại tạng kinh Nay cầu thỉnh đại tạng kinh Hầu mong vĩnh viễn Cung kính phụng thờ sùng hưng Phật Pháp Dưới thỉnh cầu này do quan Thượng Thư Chánh Bộ Túc Thân Vương, Đại sư Trần Hải chủ trì Chùa Bạch Lâm, Đại sư đạo Hưng chủ trì Chùa long Hưng, vân vân cùng dân biểu. Nếu như được chấp thuận, xin quan Nha môn truyền Bảo Ti Tăng Lục, lo việc ban chuyển Đại Tạng Kinh, phụng theo thỉnh vũ trên đây, thỉnh chỉ, ngày 6 tháng 6, Quang tự năm thứ 33, vũ được phê chuẩn như sau. Quang tự tháng 7 Năm thứ 32 Thượng dụ Tỉnh Vân Nam núi Kê Túc Am Bồn Vu Chùa Ngưỡng Dương Được ban tặng Đổi hiệu là Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tử Đại ban cho một bộ đại tạng kinh Tăng y màu vàng tím bát cụ Cùng Ngọc Ấn Hoàng đế và Tích Trưởng Như ý cho Đại sư Phương Trượng Vì có công hộ giá hoàng Để lúc tao loạn lại ban hiểu cho đại sư trụ trì Hư Vân là đại sư Phật Từ Hồng Pháp phụng chỉ trở về núi truyền giới hỗ trợ quốc gia làm việc hữu ích cho nhân dân đại quan nổi vũ nên báo cho đại sư Hư Vân đem các vật trên trở về núi Vĩnh Chấn Sơn môn vì việc thiện mà ban bố giáo lý Phật đà quần dân địa phương tất cả phải phụng chỉ Nhớ rõ mà hỗ trì Phật Pháp Chớ có khinh thường Không chỉ Năm Quang Tự thứ 33 1907-1908 Ta được 68 tuổi Sau khi thỉnh được Đại Tạng Kinh Ta nhận được thư của Hòa Thượng diệu Liên Trong đó Ngài viết Lúc thỉnh Đại Tạng Kinh về Vân Nam Trước tiên con hãy đến cửa ải Hạ Môn Đi Nam Dương rồi từ đó vào đất Vân Nam tại Hạ Môn con nên trở về Cổ Sơn gặp thầy gấp ta bèn vẫn chuyển đại tạng kinh rời Bắc Kinh đến Hạ Môn nhưng khi vừa đến nơi thì ta nhận được điện tín cấp báo từ Cổ Sơn gửi tới nói rằng hòa thượng Diệu Liên